Và ngay lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, từ ngoài bước vào một thân hình cao lớn thẳng thấp lạnh lùng, tất cả phục vụ ở đây đều nhận ra anh, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Long Thị, Long Dạ Tước. Kế bên anh là giám đốc của bọn họ với sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chừng chừng bọn họ. Hôm nay, ai trong các người nhận được lời từ khách, giúp khách làm một việc vi phạm pháp luật, tự mình đứng ra ngay lập tức một đám nhân viên trẻ tuổi, tức khắc cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, những người không làm qua liên tục lắc đầu, hóa ra đây là nguyên nhân bị giữ lại. Tự mình đứng ra nhận tội, nếu để tôi điều tra ra, hậu quả càng nghiêm trọng. Long Dạ Tước dùng ánh mắt đầy u ám nhìn chừng chừng cả đám người, ánh mắt lạnh và hiểm như báo lướt qua từng gương mặt, bất ngờ Long Dạ Tước thấy có một người phục vụ trong đó không dám nhìn trực diện với anh. Anh đưa tay ra chỉ, "Cậu bước ra đây." Người nhân viên phục vụ bị chỉ đích danh, tức khắc sợ đến chân mềm nhún anh lập tức hoang loạn giải thích, "Xin xin lỗi, xin lỗi lòng thiếu gia, tôi tôi cũng làm bị ép buộc mà thôi, có một có một vị tiểu thư nhà giàu ép tôi làm như vậy." "Cô ta ép cậu như thế nào?" "Cô ta kêu tôi giúp cô ta làm một việc, khi việc thành công, Thì cô ta sẽ cho tôi tiền Không thành thì sẽ đuổi việc tôi khỏi nơi này Tôi cần công việc này Tôi còn người nhà phải nuôi Thế nên tôi chỉ có thể khuất phục cô ta Giúp cô ta làm mà thôi Anh đã làm việc gì? Giám đốc tức điên mà lời hỏi Cô ấy nói Trong tay cô ấy có gói thuốc Muốn thêm vào trong sâm banh Sau đó kêu tôi mang đến cho một vị nữ khách Để cô ta uống hết Khốn nạn Lỡ như đó là thuốc để giết người Cậu cũng dám mang cho khách uống sao Xin xin lỗi Tôi tôi sai rồi Nhân viên phục vụ biết Có giải thích nữa cũng vô ích Chỉ biết cúi đầu nhận lỗi Theo ta một chuyến đến đồn cảnh sát Không không muốn Tôi không muốn đi đâu Long tiên sinh Cậu xin ngài đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát Nhân viên phục vụ bị dọa phát khiếp Không đến phiên cậu muốn hay không Lòng dạ tước lạnh tanh lên tiếng Cậu phục vụ sợ đến đứng không vững sắp khóc Và giám đốc cũng nói với bảo vệ Dẫn theo cậu ta Xe của long tiên sinh đi đến đồn cảnh sát Những chuyện như thế này Sau này không được phép tái phạm Cậu thanh niên này khóc không ra nước mắt Cậu không ngờ là gây chuyện với lòng dạ tước Đúng là xui tám kiếp Cho là cho cậu một trăm ngàn tệ Thì cậu cũng không thèm làm nữa đâu tôi lạc lạc uống xong một ly nước chanh thì thấy long dạ tước bước vào cô vội đứng dậy hỏi tìm được người phục vụ chưa tìm được rồi cô theo tôi một chuyến đến đồn cảnh sát được tôi đi với anh tôi lạc lạc gật đầu ngoài lần này tôi muốn đem chuyện cô bị bắt cóc cũng giao cho cảnh sát xử lý nói chung tô ngữ phù chắc chắn không có cửa thoát nộ khí của long dạ tước hoàn toàn bị tô ngữ phù nhân nhóm bùng cháy tôi lạc lạc gật đầu Được thôi, đến đồn cảnh sát, được thụ lý ngay, chuyện Tô Lạc Lạc bị hạ thuốc, có nhân viên phục vụ làm nhân chứng, cộng thêm nói rõ toàn bộ sự việc, cũng có kết quả mà bác sĩ chuẩn đoán trong bệnh viện của Tô Lạc Lạc, đủ chứng minh quá trình phạm tội của Tô Ngữ Phù. Ngoài ra, Tô Lạc Lạc cũng đem chuyện bị bắt cóc mấy ngày trước qua, nói một lượt, cảnh sát thấy người cùng cô đến đây là đại thiếu gia tập đoàn Long Thị, càng không dám lơ là. Xem chuyện này là chuyện án quan trọng để điều tra. Chi nhớ của Long Giả Tước cực lợi hại, anh cung cấp luôn cả bảng số xe của bọn bắt cóc, ngoài ra cũng nói vài đặc điểm nhận dạng của một tên bắt cóc nào đó, và chuyện này cũng được tính trên đầu của Tô Ngữ Phù. Chuyện hạ thuốc tối đêm nay, chứng cứ rành rành, còn chuyện bắt cóc, cảnh sát sau này sẽ điều tra thêm. Lòng giả tước đề nghị cảnh sát điều tra số tài khoản mà Tô Ngữ Phù chuyển khoản đến. Đây là con đường điều tra nhanh nhất. Cảnh sát tiếp thu lời đề nghị này. Khi Tô Lạc Lạc và Lòng dạ tước bước ra, cảnh sát đã xuất phát đến nhà họ Tô. Tô Lạc Lạc thật sự có chút mệt mỏi. Ngồi vào xe, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc mà thôi. Tô Ngữ Phù hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của hành vi này. Cô ta về nhà cùng ba mẹ... Tô Vĩ Khâm rất không hài lòng cuộc sống cá nhân của ông trong khoảng thời gian gần đây. Cả của đứa con gái của ông nữa. U Nghị Dung giận dò, cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện khiến Tô Vĩ Khâm không vui. Tổ ngữ phù tắm xong, dự định đắp mặt nạ mới đi ngủ, nhưng ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên trước cửa. Cô cũng nghĩ như trước đây, cho là chuyện của nhà người ta, hoàn toàn không có chuyện lửa cháy đến thân mình đâu. Trong đại sảnh. Tô nghĩ không đang cầm ly rượu mạnh, chuẩn bị uống một ít mới đi ngủ. Ông Nguyệt Dung biết hôm nay ông ta đi tìm tô lạc lạc và bị cử tuyệt, bà cũng chất đầy một bụng oán khí. Và lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Tối thế rồi ai còn đến ngõ cửa nữa? Ông Nguyệt Dung đi đến hệ thống chuông cửa có màn hình, nhấn nút mở ra xem, giật mình ngay, nhìn người chồng đang ngồi trên ghế sofa mà nói. Ông xã... Tại sao có cảnh sát đến nhà? Tô Vĩ Khâm cũng vội bước đến xem, đúng là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang nhấn chuông. Tô Vĩ Khâm nhìn vợ, "Bà ở trong nhà, đừng có làm vậy, tôi đi ra hỏi xem." Tô Vĩ Khâm đứng ở trong, cách bởi một cánh cửa sắt, nói với gia với mấy nhân viên cảnh sát, "Cho hỏi, các đồng chí cảnh sát có việc gì không?" "Tôi tiên sinh, con gái của ngài có liên quan đến hành vi phạm tội." Chúng tôi có lệnh bắt giữ, tối nay sẽ mang cô ta đến đồn, tiến hành giam giữ xử lý. Tôi bị khâm giật mình. Các anh có hiểu lầm không? Con gái tôi sao lại có thể phạm pháp được? Có phạm pháp hay không, mời thử thư ấy ra đây đối chất với chúng tôi, có câu hỏi nào về đồn rồi chúng tôi sẽ nói rõ. Tôi bị khâm tức khắc nghiêm khắc. Tôi muốn xem giấy chứng nhận cảnh sát của các anh. Hai vị cảnh sát thoải mái đưa cho ông ta xem qua giấy tờ, Tô Vĩ Khâm mới mời họ đi vào. Trên ghế sofa, U Nguyệt Dung kinh ngạc. Ông xã, sao đấy? Đi kêu con gái xuống đây, xem nó phạm tội gì. Tô Vĩ Khâm tức hồng học, U Nguyệt Dung vừa nghe đến là để bắt con gái, vội lên lầu kêu. Tô Ngữ Phù đang vừa đắp mặt nạ, vừa xem chương trình hài, đang rất vui vẻ. U Nguyệt Dung đẩy cửa bước vào. Ngữ Phù Mau xuống lầu đi, có cảnh sát đến tìm con, con rút cuộc đã làm cái gì đấy? Tô ngữ phù sợ đến mặt trắng bạch. Gì cơ? Cảnh sát tại sao lại đến bắt con? Uông Nguyệt Dung nhìn thấy gương mặt trắng bạch của con, bèn hiểu sự việc không đơn giản, bà giận dữ nắm lấy tay con gái. Ngữ phù, gần đây con rút cuộc đã làm gì? Mẹ, con không làm gì cả. Tô ngữ phù muốn giấu... Cô nghĩ cảnh sát đến bắt cô nhất định không phải vì những việc đó đâu. Vậy, mau xuống lầu xem sao. Tô ngữ phù chân cảng rối cả lên, vội mặc quần áo đàng hoàng mới xuống lầu. Nhìn thấy hai vị cảnh sát ngồi trên ghế sofa, chân cô có chút run Vì cảnh sát thông thường đều là mặc lạnh vô cảm. Tô ngữ phù bước xuống lầu, hai vị cảnh sát đứng dậy ngay. Một trong số đó nghiêm nghị. Tô tiểu thư, việc hôm nay... Cô đã hạ thuốc một vị khách tên tô lạc lạc tại buổi dạ tiệc, chúng tôi đều có bằng chứng cụ thể, mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến. Đồng thời, với việc bắt cóc không thành của cô vào bốn ngày trước, chúng tôi cũng cần cô phối hợp điều tra. Tô ngữ phù nghe xong, trong phút chốc, sợ đến sắp ngất. Sao lại có thể? Cảnh sát sao có thể nhanh biết đến thế là cô đã hạ thuốc? Trong lòng tô ngữ phù tin là kế hoạch của cô không hề có kẻ hò nào... Nhưng mà bây giờ, cô vẫn còn một vụ bắt cóc đang chờ. Tô Vĩ Khâm và Uông Nguyệt Dung nghe xong cảnh sát tuyên bố. Cả hai đều vô cùng bất ngờ, họ đứng hình. Tô Vĩ Khâm bước vội đến kéo Tô Ngữ Phù đứng sau ông, nói với cảnh sát. Các người không có chứng cứ, không được bắt con gái tôi. Xin lỗi Tô Tiên Sinh, chúng tôi có nhân chứng, đồng thời chúng tôi cũng cần Tô Tiểu Thư phối hợp, nếu cô ấy không phối hợp. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Các người muốn làm gì con gái tôi? Uông Mở Dung lo đến mặt tái mét. Dĩ nhiên là xử lý theo pháp luật, Tình tiết nghiêm trọng như chuyện của cô ấy, phải ngồi tù là chuyện không tránh khỏi. Không, con không muốn ngồi tù, không muốn, con không ngồi tù đâu, ba, mẹ cứu con, con không muốn. Tô ước phù bị dọa đến mất hết lý trí, ngồi tù đối với cô mà nói, đồng nghĩa với việc cuộc đời bị hủy hoàn toàn. Cô không ngờ rằng hành động hồ đồ nhất thời của bản thân lại đổi lại kết quả như vậy. Con gái, không phải sợ, con đi trước đi, ngày mai ba sẽ qua thăm con, làm rõ chuyện này, đừng sợ, có ba. Tôi nghĩ không chỉ có một đứa con gái ở bên cạnh, ông đương nhiên sẽ không mở trường mắt nhìn con ông đi tù. Tổ ngữ phù gương mặt không còn giòn máu, cả người run dẩy theo cảnh sát đi ra, ngồi vào xe cảnh sát, nghe tiếng còi hú vang lên, tim cô khủng hoảng bất an. Long dạ tước dẫn Tô Lạc Lạc về đến biệt thự, bọn trẻ không có ở nhà, cả cái biệt thự đều có vẻ đặc biệt im lặng. Hôm nay, Tô Lạc Lạc bị hạ thuốc, bị tiêm qua, bây giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô dự định tắm xong là đi ngủ luôn thì cô bước vào đại sảnh, bước lên hai bậc thang mà toàn thân đều lắc lư không vững, Long dạ tước ở kế bên tức khắc dùng cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng. Sao đấy? Rất mệt hả? Hay là tác dụng của thuốc vẫn chưa hết? Tôi lạc lạc vụ đẩy anh ta ra. Không có, chỉ là hơi mệt thôi. Tôi lên lầu đi nghỉ đây. Để tôi dìu cô lên. Tôi lạc lạc không quên chuyện anh ta làm với cô trên xe, gương mặt nhỏ của cô hơi ửng đỏ. Không cần đâu, tôi tự có thể đi được. Nói xong, gắn vực dậy tinh thần bước lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng, cô đã say sẩm mặt mày, úp người lên giường, cũng chẳng buồn tắm, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc thôi. Lòng dạ tước theo lên lầu, khi anh chuẩn bị bước vào phòng mình, vẫn có chút không yên tâm vì cô gái này, dù gì anh cũng không biết sau khi bị hạ thuốc như vậy có tác dụng phụ gì nữa hay không. Anh mở cửa phòng của cô ra. Nhìn thấy cô ấy, ngay cả lễ phục dự tiệc, cũng không thay, úp mặt ngủ ngon lành trên giường. Dưới bộ lễ phục màu đen, đôi chân dài thon thả, đặc biệt quyến rũ. Lòng dạ tước ngồi bên cạnh giường, gọi nhỏ. Tô lạc lạc. Tôi lạc lạc trả lời mớ ngủ một tiếng, nhưng lại không tỉnh dậy. Lòng dạ tước định so kiểm tra nhiệt độ chán cô. Tay vừa chạm vào chán, tôi lạc lạc theo bản năng dùng tay gỡ bàn tay của anh ra. Sau đó, vì ngủ quá say, cô kéo tay anh ôm vào lòng. Cô làm như vậy là đang khuyến rũ tôi phải không? Lòng dạ tước nhuền miệng thấp giọng cười. Sau đó, tôi lạc lạc làm gì biết bản thân đang làm vậy là đang tạo điều kiện cho anh. Cô chỉ cố chấp giữ tay anh lại, không cho anh sờ mó lung tung. Cũng không thèm tắm. Long dạ tước nhích mày, rút tay ra, đứng dậy đi về phía phòng tắm của cô, lấy một cái khăn ấm nóng ra, ngồi xuống cạnh giường, cúi người lau mặt cho cô. Khuôn mặt của tô lạc lạc vốn rất sạch sẽ, dưới hơi nóng của khăn lông, gương mặt trắng càng hồng hào hơn, như thể mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Lòng dạ tước nuốt nước miếng, sức hấp dẫn của cô gái này với anh càng ngày càng lớn, giống tối nay vậy. Anh hiểu gió mình phải tự kiềm chế bản thân đến mức nào mới có thể khống chế hành động của mình. Nếu anh xấu xa thêm một chút nữa, nói không chừng ở trên xe đã có thể ăn tươi nuốt sống cô rồi. Sau khi lau mặt xong cho tô lạc lạc, cô quay người sang một bên, và chỗ trống bên cạnh như thể cố ý chữa ra cho anh vậy. Long dạ tước nhẹn miệng cười. Nếu cô muốn anh ngủ trên giường cô đến vậy, vậy anh chắc chắn sẽ không từ chối. Long dạ tước tắm xong mới quay lại. Tu lạc lạc vẫn ngủ rất ngon lành. Dưới ánh đèn, bộ lễ phục màu đen tô lên nước da trắng ngần mọng nước của cô và cái tả dưới vốn dĩ đã hơi ngắn, vì cú xoay người của cô nên đôi chân dài càng không được che chắn. Tay mắt anh ta lướt qua tia sáng nguy hiểm, anh nằm nghiêng người, đưa tay kéo cô gái cách anh có hơi xa vào trong lòng, tô lạc lạc dường như trong giấc mơ có chút không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sức của đàn ông, thế là cô nằm gọn trong lòng anh. Lòng dạ tước cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó nén xuống mọi suy nghĩ, chỉ ngủ cùng cô. Sáng sớm, trong phòng ngủ phụ, một giọng nữ cao vang lên. À, là hét lớn, khi tôi lạc lạc mở mắt ra, bất ngờ bị khuôn mặt anh Tuấn ở trước mắt, làm cho ngơ người, sau đó theo bản năng mà hét lớn. Lòng dạ tước ngủ trên giường cô thì không nói đi, lại còn chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Khi cô tỉnh dậy, cô và anh đang ôm nhau rất tình cảm, chiếc đầm đen của cô bị xê dịch đến phần bụng dưới, nơi cần che chắn, lại không che chắn chút nào cả. Tối qua... Lòng dạ tước chẳng chọc đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được vài tiếng, không ngờ lại bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh hơi mở mắt, nhìn thấy cô gái đang vội dùng chân che lại cơ thể, anh nheo mắt, lười biếng nói. Kêu cái gì đây? Lòng dạ tước, anh, anh, sao anh lại ngủ trên giường tôi? Tô lạc lạc giận dỗi hỏi, anh ta sao lại không ngủ ở phòng anh ta chứ? Lòng dạ tức bị cô làm cho tình giấc, nhất thời cũng không ngủ được nữa, anh chỉ có thể lười biếng dựa vào thành giường, nghiêng người chúng cầm hỏi ngược lại. Vậy thì phải hỏi cô rồi, tối qua làm gì, cô quên rồi sao? Tôi lạc lạc thấy anh ta nói rất nghiêm túc, mặt đỏ ngay. Tôi, tối qua tôi làm gì? Tối qua cô kéo chừng tay tôi, không cho tôi rời khỏi, nhất định muốn tôi ngủ trên giường cô. Lòng dạ tước nhìn cô, vẻ như đang cười, lại có vẻ như không cười. Anh thích nhất là chọc kẹo cô như vậy. Gì cơ, không thể nào, tôi tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Tôi lạc lạc cắn răng phản bác, nhưng mặt cô lại tự nhiên đỏ đến cả mang tay. Lòng dạ tước nhèo mắt nói. Vậy, cô còn nhớ khi ở trên xe, chuyện cô chủ động hôn tôi không? Đó là vì tôi bị thuốc, tác dụng của thuốc khống chế, không phải tôi muốn... Tôi lạc lạc lại nhớ rất rõ chuyện này, chỉ là khi đó đầu óc mê muội, làm gì cũng không phải là ý của cô. Lòng dạ tước cười nụ cười thâm sâu, nói không chừng miệng cô nói không thích tôi, nhưng cơ thể cô lại thích tôi thì sao? Anh nói bậy, không thể nào. Nói xong, tôi lạc lạc cúi đầu kiểm tra ngay quần áo và cơ thể mình, sau đó liếc anh ta. Tối qua, anh... anh không có làm gì tôi chứ? Tôi có hay không có làm gì, không phải trong lòng cô biết rõ sao? Lòng dạ tước hỏi ngược lại. Tôi, tôi làm sao mà biết được? Tôi lạc lạc muốn phát điên lên mà, tốt nhất là không có gì xảy ra, nếu không, cô chỉ muốn chết mà thôi. Nếu tôi thật sự đụng vào người cô, cô không có cảm giác sao? Kích cỡ của tôi, cô không rõ nữa à? Mặt tôi lạc lạc thắt cái đỏ ửng. chết tiệt, anh ta đang khoe khoang đấy sao? cũng không lớn đến vậy. tôi lạc lạc tức khách đả kích anh. anh ta vốn đang cười rất đáng ghét, nghe thấy câu này khuôn mặt anh tuấn lập tức hầm hầm. thật sao? có cần phải thử không? tôi lạc lạc hết hồn vội xuống giường ở phía còn lại. không cần. tốt nhất là anh đừng có đụng vào tôi. nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. nói xong tôi lạc lạc cảm nhận thân dưới quả nhiên không có cảm giác khó chịu. xem ra. Tối qua cô vẫn an toàn. Cô đi vào trong phòng tắm, đóng cửa thật mạnh. Lòng dạ tước cũng mất hết cơn thèm ngủ, anh ngồi dậy đi về phòng mình. Khi tôi lạc lạc đi ra, nhìn thấy anh rời khỏi, cô vội lấy quần áo đi tắm rồi mới xuống lầu. Trên ghế sofa trên lầu, anh ta mặc một bộ đồ vest chỉnh tề ngồi ở đó. Có vẻ hôm nay anh sẽ đến công ty. Một lát tôi phải đến công ty. Cô tự chuẩn bị bữa sáng đi nhé. Lòng dạ tước đứng dậy, cầm lấy chìa khóa trên bàn. Yên tâm, tôi lớn thế này rồi, còn có thể để bản thân tôi bị đói hay sao? Tôi lạc lạc trả lời một tiếng, sau đó không muốn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Nghe tiếng xe anh rời khỏi, tôi lạc lạc thở phù một tiếng, và đúng lúc này, điện thoại trong tay cô vang lên. Cô cầm lên xem... Là dạ trạch hạo gọi đến, cô nhớ đến việc tối qua, Long dạ tước đánh anh ta một quyền, trong lòng đang cảm thấy có lỗi. Alo, cô nhanh chóng bắt máy. Là anh, dạ trạch hạo, tối qua em không sao chứ? Đầu dây bên kia, giọng đầy quan tâm của dạ trạch hạo truyền đến. Tối qua cảm ơn anh, tôi không sao cả rồi, tôi được Long dạ tước đưa đi bệnh viện. Tôi lạc lạc cũng nhấn mạnh câu này. Dù gì khi cô xảy ra chuyện như thế cũng khiến anh hiểu lầm. Vậy thì được, lần sau em phải cẩn thận cái cô tơ Ngữ Phủ đấy. Dạ trạch hạo căn dặn một tiếng. Chuyện này Long Dạ Tước đã giao cho cảnh sát xử lý rồi, Tô Ngữ Phủ sẽ nhận được hình phạt đáng có thôi. Nói xong cô hỏi han, Mặt anh không sao chứ? Em ở biệt thư à? Đúng vậy. Mặt anh sưng rồi, hôm nay anh không đi đâu được cả. Có chút buồn, em qua đây chơi với anh đi. Đầu dây bên kia rộng dạ trạch hạo truyền đến. Tô lạc lạc nghĩ một hồi. Dù gì thì cô cũng ở một mình, không thì hôm nay nấu cơm cùng anh, ăn ở nhà vậy. Được thôi, tôi đem thức ăn qua, buổi trưa ăn ở nhà anh. Duyệt! Tô lạc lạc lấy một vài loại rau củ trong tủ lạnh, cầm trên tay đi đến phía biệt thự nhà dạ trạch hạo. Cô vừa đến cửa, đã mở ra rồi. Tô lạc lạc hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đi vào, đóng cửa cẩn thận. đi vào trong đại sảnh, chỉ thấy dạ trạch hạo ngồi trên ghế sofa, Tô lạc lạc tiến gần, thấy được rằng cô đấm tối qua không hề nhẹ tay, nửa gương mặt tuấn tú của dạ trạch hạo đã bị sưng đỏ. xin lỗi, anh đều là vì tôi mới bị đánh như vậy. tôi lạc lạc tự trách bản thân, thở dài một tiếng. anh mắt dạ trạch hạo nhìn cô đầy sâu lắng, nhèn miệng cười. không có gì. Tôi cũng trả lại anh ta một đòn mà. Anh ta đúng ra là không nên đánh anh cơ. Tôi lạc lạc cắn môi, bất bình dùm anh. Ra trạch hạo nhìn cô, cô nhất định không biết là tối qua khi ôm cô, trong đầu có nảy ra ý xấu rồi. Anh thật ra không kìm chế được bản thân cái khao khát muốn hôn cô. Chỉ là sau này, lòng Dạ Tước xuất hiện ngăn lại. Nếu không, tối hôm qua anh có thể khống chế được bản thân hay không, anh cũng không biết nữa. Tôi lạc lạc, lần sau cẩn thận vào. Gia Trạch Hào chỉ có thể nhắc nhở cô, vì dáng vẻ sau khi chúng thuốc của cô thật sự rất khó để đàn ông kiềm chế bản thân. Tôi biết rồi, tôi lạc lạc gần đầu. Tôi lấy đá trường cho anh. Được. Gia Trạch hạo để cô tùy ý, cảm giác này không tệ. Tôi lạc lạc tìm được đá cục và khăn bông, sau khi gói xong đi đến bên anh, đặt lên mặt bị hơi sưng của anh. Và trạch hào rít lên một tiếng, lạnh đến nỗi anh có chút không quen. Thật ra, anh không cần phải vì tôi mà đi đính chính đâu, anh làm như thế, ngốc quá. Tôi lạc lạc nhìn anh ta trách móc. Nếu anh không làm như thế, thì danh tiếng của em sau này sẽ bị hủy chết đấy. Tôi lạc lạc nói với thái độ không sao cả. Tôi không quan tâm lắm, dù gì sau này tôi cũng vẫn chỉ là một nhân vật kiểu tốt thôi, không ai nhớ tôi cả. Ai nói vậy? Dạ trạch Hào không nghĩ vậy. Là anh kìa, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đang mắng nhiếc anh rồi phải không? Anh cũng không quan tâm. Dạ trạch Hào lắc đầu, anh vào ngành này thì đã không sợ những thứ như vậy rồi. Tôi lạc lạc nhìn anh ta, nhất thời không biết phải nói gì. Xem ra, em và Long dạ tước ở bên nhau vui vẻ lắm phải không? Em có suy nghĩ qua, sẽ gả cho anh ta vì bọn trẻ? Già trạch hạo bất ngờ lên tiếng hỏi. Tôi lạc lạc ngây người. Vì bọn trẻ mà kết hôn với lòng dạ tước, cô hình như sơ dò chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này bao giờ. Tôi không biết, dù gì tôi cũng chưa từng nghĩ qua chuyện như vậy. Tôi lạc lạc lắc đầu nói. Vậy em có từng nghĩ qua việc tìm một người ba mới cho các con không? Người giống anh vậy, vừa đẹp trai vừa đối tốt với bọn trẻ thì sao? Dạ trạch hạo mặt dày, tự đề cử mình. Tôi lạc lạc không kìm được, bật cười. Nếu anh đồng ý làm ba nuôi của bọn trẻ, thì bọn chúng nhất định sẽ rất là thích đấy. Dạ trạch hào lập tức không vui, nói. Ai bảo anh muốn làm ba nuôi của bọn trẻ? Vậy không bằng, anh làm chú của bọn chúng, nghe có vẻ thuận tay hơn. Không biết tại sao mà bọn trẻ lại thích anh đến vậy? Nói thật thì tôi cảm thấy anh và Long Dạ Phước thật sự rất giống nhau. Tôi lạc lạc chỉ thuận miệng nói cho vui. Khuôn mặt anh Tuấn của dạ trạch hạo phút chốc biến sắc, anh có chút căng thẳng. Giống lắm sao? Sao anh không cảm thấy gì hết vậy nhỉ? Chắc chắn là em nhìn hoa mắt rồi. Tôi lạc lạc tiếp tục nói. Anh và con trai tôi cũng có điểm giống nhau nữa. Em... Dạ trạch hạo tức khắc quay đầu nhìn chừng cô. Em đang dùng cách khác để ức hiếp anh phải không? Tôi lạc lạc hiểu ngay, sau đó lại phụt cười ha hả. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Và dạy hạo cắn cắn đôi môi mỏng. Sau này, đừng nói những lời như vậy, anh không muốn giống người nhà họ Long. Tôi lạc lạc vội rố ngọt một tiếng. Được rồi, không nói nữa. Sau này, tôi sẽ không nói như vậy. Tôi đi nấu bữa sáng đây, đói quá rồi. Nhưng mà tốt lạc lạc lại nhìn anh ta tỉ mỉ, cô muốn nói, thật sự là rất giống mà. Giai trạch hạo đang đắt mặt nạ, ừ một tiếng, nhìn dáng người cô bước vào nhà, còn khuôn mặt anh ta lại lộ ra sự oán hận rất sâu đậm. Khuôn mặt này của anh thật sự giống người nhà họ Long đến vậy sao? Không, anh hận người nhà này, và cũng tuyệt đối không muốn giống bọn họ, tốt lạc lạc đương nhiên. Không biết rằng một câu nói thuận miệng của cô lại nói ra được một chân tướng bị che giấu bấy lâu. Khoảng 12 giờ trưa, tôi lạc lạc ở trong phòng điện ảnh của dạ Trạch hạo, coi hết một bộ phim bom tấn, làm cho cô ấy cảm thấy như cô đang ở trong rạp chiếu phim. Phim bom tấn nước ngoài, hiệu quả chân thực, lại kích thích, khiến cô có một khoảng thời gian thật thú vị. Đợi cô xem phim bom tấn xong mới phát hiện... Đã là 12 giờ, tôi lạc lạc nhanh chóng xuống dưới nấu cơm trưa cho dạ trạch hạo. Tuy bây giờ, cô không phải là nhân viên của anh ta nữa, nhưng không cần phục vụ ba bữa cho anh. Mà ơn cứu mạng của anh tối qua khiến cô rất cảm kích và nghi tạc trong tim, không thể không báo đáp. Dạ trạch hạo lúc này đang ở trên tầng cùng học thuộc kịch bản, tại vì ngày mai anh sẽ khởi quay bộ phim mới Khoảng thời gian tiếp theo đây anh sẽ rất bận, rất bận. Tôi lạc lạc vừa đến dưới lầu thì nghe thấy tiếng chu điện thoại của cô gieo lên. Cô kinh ngạc một lúc. Lúc này ai lại gọi điện thoại cho cô? Cô cầm điện thoại lên nhìn, bất xác khò cả người. Tại sao lại là long dã tước? Anh ta không phải ở công ty làm việc hay sao? Tôi lạc lạc bất xác căng thẳng mà bắt máy. Alo? Ở đâu? Tôi... tôi ở nhà. Tôi lạc lạc chỉ còn cách nói dối, vì người đàn ông này giống như là trời sinh cùng dạ trạch hạo có thù vậy. Nếu cô nói đang ở nhà dạ trạch hạo, anh khẳng định lại không vui. Ở nhà? Ở nhà chỗ nào? Đầu dây bên kia đột nhiên cười nhạt, đồng thời ngữ khí giống như đầy ấp sự phấn nộ. Sống lưng của tôi lạc lạc giận lạnh, chỉ còn cách nói dối, nói cho chót. Tôi ở thư phòng xem sách, anh có việc gì sao? Và lúc này, thì nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, tiếp đó là tiếng đẩy cửa. Trong phòng, tôi đang ở trước cửa phòng cô, đừng nói với tôi là cô biết ẩn hình. Thì ra anh ta đang ở biệt thự của anh ta. âm một tiếng, đầu óc nổ một cái, khuôn mặt nhỏ của tôi lạc, lạc lạc lập tức đỏ lên, cái cảm giác nói dối nhưng bị bóc mẽ ngay thật sự là vô cùng ái ngại. Cô chỉ còn cách cười hí hí. Tôi ở bên ngoài. Anh làm gì ở nhà vậy? Anh không phải đang ở công ty sao? Cô đang ở nhà dạ trạch hạo. Anh ta đột nhiên lạnh lùng hỏi dồn. Tôi lạc lạc lúc này, không dám nói dối nữa, cô chỉ có thể nói một cách tự tin. Hôm qua, anh vô duyên vô cớ đánh anh ta một đấm, mặt của anh ta bây giờ còn sưng, tôi đến nhà anh ta chăm sóc anh ta thì làm sao? Tôi nói qua, tôi không thích cô gặp anh ta, cô định xem lời nói của tôi là gió thoảng bên tai hay sao? Người đàn ông nào đó không hề che đậy sự phấn nộ. Gặp ai? Cùng ai kết giao bạn bè? Đó là tự do cá nhân của tôi. Anh không có quyền xem vào. Tôi lạc lạc chỉ có thể nói mạnh để giành lý lẽ. Hơn nữa, bầy vốn dĩ không phải chuyện anh ta nên quản. Tôi năm phút nữa đến. Cô tự bản thân đi ra. Hay là muốn tôi đi vào, cô tự bình chọn. Tôi lạc lạc muốn nổi đi lên, tức hồng học nói vào điện thoại. Anh... Long dạ tước, anh đừng có ngang tàng không nói lý lẽ có được không? Không được. Một tiếng tức giận của người đàn ông trả lời, cút điện thoại, tôi lạc lạc tức đến nắm lấy điện thoại, nhiến môi, sau lưng lạnh lùng truyền đến câu nói của người đàn ông. Làm sao? Anh ta muốn qua đây? Tôi lạc lạc xoay đầu, chỉ thấy dạ trạch hạo khoanh tay đứng ở đầu cầu thang, tất nhiên là nghe thấy hết những lời cô vừa nói. Đúng, anh ta đang trên đường đến nhà anh. Nói xong, tôi lạc lạc vẫn có chút ấm ức. Cô hơi tức giận vì bị uy hiếp. Dạ trạch hạo, anh có cần đi ra ngoài ăn cơm không? Tôi có thể không có thời gian nấu ăn cho anh rồi. Em không cần phải sợ anh ta. Dạ trạch hạo từng bước một tiến đến gần cô, ánh mắt sâu tỏa ra sự cổ vũ nói. Nếu như em đồng ý, anh có thể giúp em đối kháng với anh ta. Tôi lạc lạc chấp mắt, cô cười khổ. Tôi không có tính đối kháng với anh ta, dù gì anh ta cũng là cha của bọn trẻ. Vậy em thích anh ta. Ánh mắt của Dạ trạch hạo càng thâm sâu hơn mấy phần. Tôi cũng không thích anh ta. Tôi lạc lạc nhanh chóng minh oan. Dạ trạch hạo nhẹ nhàng nhách khóe miệng cười, làm như không tin nói nói của cô. Thật không? Anh đây là đang nghi ngờ tôi. Tôi lạc lạc có chút không thoải mái. Cô lúc nào biểu hiện ra vẻ thích long dạ tước vậy? Dạ trạch hào cười nhẹ, nói, À, tôi đương nhiên là tin tưởng cô mà. Chỉ là có lúc, tình cảm của người với người lúc chưa rõ ràng, thật sự rất là dễ lâm vào hoàn cảnh người trong cuộc thì không hay biết. Cho dù tốt lạc lạc trên miệng nói kiên định như vậy, nhưng mà giữa lời nói hành động của cô lại biểu hiện ra sự phục tùng và tiếp nhận đối với lòng dạ tước. Lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng xe, Tôi lạc lạc có chút hoảng loạn nhìn dạng trạch hạo. Tôi ra ngoài trước, tôi có thời gian sẽ qua thăm anh. Tôi lạc lạc, cho dù em và anh ta sống chung, nhưng phải nhớ là không được thích anh ta. Dạ trạch hạo cũng đột nhiên nắm lấy cánh tay cô ra lệnh. Tôi lạc lạc bị sốc mà nhìn anh ta. Hai người đàn ông này bị sao vậy? Trời sinh là thù địch sao? Tôi lạc lạc bất giác tức cười, rực tay ra. Được rồi, anh ăn cơm đúng giò. Tôi đi trước đây. Nói xong, tôi lạc lạc nhanh chóng đi ra, nhìn thấy một chiếc xe để thể thao màu đen dừng trước cửa. Tôi lạc lạc từ cái cửa nhỏ đi ra, đi đến ghế lái phụ phía trước, cửa xe hạ xuống, một khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ đến nỗi trời đất cũng phải ganh tị xuất hiện. Anh ta ngồi thượt ra, nhưng mà đôi mắt đen thấm, có vẻ như đang hội tụ phòng bà bão táp vậy. Tôi lạc lạc giật cả mình cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa sợ qua ai, nhưng mà khí trường của người đàn ông này vẫn làm cô cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân đứng trước mặt anh làm thế nào cũng không cứng rắn lên được, Chứ đừng nói đến có cá tính. chuyện chuyện chuyện là anh về làm gì đấy? tôi lạc lạc tò mò, không lẽ anh ta bỏ quên giấy tờ gì sao? lên xe. người đàn ông thấp giọng ra lệnh. Tôi lạc lạc cứ muốn làm ngược lại ý anh. Tôi về nhà. Nói xong, cô quay người hướng về phía nhà bước đi, nhưng chưa đi được đến mười bước, chỉ nghe thấy phía sau là tiếng sọc cửa lớn. Người đàn ông cao to từ ghế lái bước xuống. Tôi lạc lạc kinh hãi quay đầu, thì thấy người đàn ông rậm mạnh bước đến. Tôi lạc lạc từ từ mở to mắt, nuôn nông miếng, có chút sợ sệt mà nhìn anh. Anh, anh muốn làm gì? người đàn ông nhếch lông mày, ánh mắt sắc lạnh chừng chừng nhìn cô, góc miệng cười nhạt làm người khác lạnh cả người. Cô muốn tôi vác cô lên xe, hay là tự mình ngoan ngoãn lên xe? lòng dạ tước tâm tỉnh hôm nay cực kỳ xấu, cái người con gái này lại dám lén chạy đến nhà người đàn ông khác để chăm sóc hắn ta. Hôm qua anh cũng bị ăn một đấm, cũng không thấy cô có lương tâm mà chăm sóc anh vậy. Tôi hoặc là cô muốn tôi ở đây hôn cô. Sự uy hiếp của người đàn ông đã thăng trước rồi. Tôi lạc lạc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mấy giây. Cô nhanh chóng chạy đến phía trước ghế phụ của anh, rất là không có cá tính, mà mở cửa xe ra ngồi vào trong. Nhìn thấy cô gái cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt của Long dạ tước lại không hề dễ coi. Cái người con gái này như thể phải đợi anh kiếm lý do để uy hiếp. Cô ta mới chịu ngoan hoãn thì phải. Ngồi trong xe, Tô Lạc Lạc nghiến môi hứ nói. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Ăn cơm trưa. Tô Lạc Lạc có chút không nói lên lời mà quay đầu sang nhìn anh ta. Cái người đàn ông này chạy về nhà lại ở đây bức ép cô chỉ vì muốn cùng cô đi ăn cơm trưa sao? Tô Lạc Lạc muốn cắn răng báo thù mà nói. Tôi muốn chọn nhà hàng đắt nhất. Địa chỉ cho cô chọn. Tôi hôm nay muốn uống một chai Louis 13. Tôi lạc lạc biết rằng, cả anh có chính là tiền, nhưng mà cô muốn trọng giận, để sau này anh không dám mời cô ăn cơm nữa. Cô có thể uống hết, tôi khui cho cô 10 chai. Người đàn ông nhẹn miệng, trả lời nhẹ nhàng. Tô lạc lạc bất giác có chút phiền não. Quả nhiên, giống như định sắn, chỉ có anh ta uy hiếp được cô còn cô thì lại không có năng lực uy hiếp đến anh ta. đồ óc tô lạc lạc đã nghĩ hết cách, cũng không biết trong thành phố này nhà hàng nào đắt nhất. nói chung nghĩ nhiều mệt đầu, cô chỉ còn cách chịu thua quay mặt hướng ra cửa. nhà hàng để anh chọn. lòng dạ thức nở nụ cười tà mị, tào nhã cầm lấy vô lăng tựa lưng vào ghế, cả mắt đều ánh lên thú vui anh chính là thích cách người con gái này quy phục anh, điều này làm anh có cảm giác thành công. Nói cho cô biết một tin vui, tôi ngự phù sẽ phải đối mặt với thời gian tạm giam một tháng, đợi vụ án bắt cóc được tìm ra, cô ta có thể trên 2 năm mới thi hành án. Tôi lạc lạc hơi sốc, tôi ngự phù bị bắt rồi, nhanh vậy, hai năm lao tù. Đối với một đại tiểu thư như cô ta mà nói, khẳng định khó mà chịu được. Đó cũng là đáng đời cô ta thôi. Tô Lạc Lạc không hề thấy đồng tình gì cả. Lòng dạ tước nhìn cô một cái. Sau này, ai dám ăn hiếp cô, cứ nói biết. tôi biết. Tô Lạc Lạc biết là chuyện lần này của Tô Ngữ Phù cũng là nhờ anh giúp đỡ, cộng thêm lần trước cứu cô khỏi vự bắt cóc không thể thiếu công lao của anh. Cảm ơn, tôi Lạc Lạc mỉm môi. Nhưng lại hiểu thị cảm kích từ phía anh. Tôi không thích lời nói cảm ơn bằng miệng, tốt nhất là làm chút chuyện gì đó dùng sức lực cơ thể, tôi sẽ thích hơn. Lúc này, nàng cho đèn đỏ, anh tang như người, nụ cười trên mặt tựa như ác ma chuyên quyến rũ con gái vô tri. Sử dụng khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của mình để làm cô bối rối. Khuôn mặt tôi lạc lạc ửng hồng, né mặt qua một bên. Tôi ngoài biết nói cảm ơn ra, thì cái khác tôi không biết. Lòng dạ tước cũng chỉ là đùa vui với cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy ửng hồng, anh không do dự mà nhân cơ hội còn chờ đèn đỏ, thư giãn mà tận hưởng. Đèn vừa sáng lên. Chiếc xe thể thao hoang dã như một con ngựa vậy, xông đi. Lòng giãn tức vẫn là dẫn cô đi đến chỗ nhà hàng đắt tiền lần trước, vì anh ta nhớ là cô thích ăn món nào đó. Tô lạc lạc đi vào nhà hàng này, thầm nghĩ, có lẽ đây là nhà hàng đắt nhất trung tâm thành phố này rồi. Ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, lòng giãn tức bắt đầu chọn món. Tô lạc lạc cầm lấy ly trà, trao quyền lựa chọn đồ cho anh. Anh ta cũng không khách khí, hình như chọn ít nhất mười mấy món ăn. Tôi lạc lạc hơi trợn to mắt. Anh ta coi cô là heo con mà nuôi à? Sau này, cùng anh ăn thêm hai bữa nữa, cô khẳng định sẽ lên thêm mấy cân. Lấy rượu vang đỏ lần trước của tôi ra đây. Lòng dạ tức nói với người phục vụ, tôi lạc lạc nghe thấy, lập tức thần kinh thắt lại, có chút ái ngại. Vừa rồi cô trên xe cũng là ăn nói hổ đồ mà thôi. Mà người đàn ông đối diện vẫn cho là thật, rượu vang đỏ mọ rồi, không nên để lâu, vì vậy một chút nữa cô phụ trách uống hết phần còn lại. Tôi lạc lạc lập tức trước trước mắt, tôi tôi không uống được nhiều như vậy. Tôi lái xe, không uống rượu, Long dạng tức đẩy phần của mình ra, cười hít mắt nhìn cô. Vừa rồi, ai nói sẽ uống cả một chai. Tô lạc lạc lúng túng đến không biết dấu mặt vào đâu, cảm thấy ở cùng người đàn ông này, cô hoàn toàn không lấy được lợi ích gì cả, ngược lại lúc nào cũng bị chơi xăm. Lúc đó, người phục vụ bưng chai rượu vang ra, còn dư nửa chai. Tô lạc lạc nhìn chai rượu thơm, cho dù uống rất ngon, cô cũng thật sự không dám uống hết một chai này. Cô là người uống chút rượu thôi, là đã say ngay. Lòng dạ tước giống quý ông mà đứng dậy, đổ vào cái ly chân dài nửa ly rượu, cũng đổ cho bản thân nửa ly. Tôi uống cùng cô nửa ly. Nói xong, anh nâng ly muốn cùng cô cụng ly. Tô Lạc Lạc chỉ có thể phổng má, cầm ly rượu lên đụng vào ly anh một cái, lòng dạ tước một bên uống, một bên hoài nghi đánh giá nhìn cô gái phía đối diện. Tô Lạc Lạc cầm lấy ly rượu vang đỏ, thủy tinh trong suốt, thiên phản chiếu đôi môi càng mọng nõn nà của cô, một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ mà uống. Lòng dạ tước thưởng thức đất thong dong, tô lạc là không ngờ uống hết nửa ly rượu đó, cô nấp cục một cái, nhanh chóng che miệng lại. Cô xấu hổ, lông mi chớp liên tục, đôi người trong vắt đó có vẻ đang nhúng màu rượu, càng đêm mê quyến rũ, tựa như dòng suối dưới ánh trăng vậy. Lòng ra bước bất ngờ cảm thấy cả người nóng lên, quần tây phía dưới thắt chặt dữ rồi, cảm giác đối với người con gái này, anh trước đây đã rất rõ rồi, cô không cần phải giống như những người phụ nữ khác dùng thủ đoạn, hoặc là làm động tác quyến rũ. Như thể trên cơ thể cô có một loại ma lực hấp dẫn anh, khuyến rũ sợi dây thần kinh, nguyên thủy trong người anh vậy. Cái này cũng không trách được, năm năm trước. Cho dù biết rõ là đang bị tính kế, lại vẫn không thể đẩy ra được người con gái chủ động bổ đến người anh, mới có một đêm hoang đường như thế. Tô Lạc Lạc nhìn thấy lòng dạ tước đứng dậy, lại đủ cho cô nửa ly rượu vang đỏ, cô lập tức cảm thấy cái người đàn ông này có động cơ bất chính, anh đây là muốn chuốc cô say hay sao? Cô chỉ có thể không dám uống nữa, lúc đó món ngọt lên trước. Tôi lạc lạc có chút đói, ở cùng người đàn ông này, đầu óc cô cảm thấy thường không đủ dùng, có một loại cảm giác trống rỗng, vì vậy cũng sẽ rất mệt, tiêu hào thể lực. Tôi lạc lạc gắp một miếng cho vào miệng, cảm nhận mùi vị, đại khái là vô cùng mỹ vị, làm đôi mắt lớn của cô bất giác sáng lên. Mà Long Dạ Tước cũng ghi nhớ mấy món điểm tâm lần trước cô thích ăn, hôm nay anh chọn lại hết toàn bộ. Nhưng tôi lạc lạc không hề biết tụng tâm của anh. Chẳng qua, món ăn tiếp theo đây, cô thật sự rất thích ăn. Lòng dạ tước đối với đồ ngọt không có hứng thú, chỉ là một bên tao nhã mà thưởng thức rượu vàng đỏ, một bên nhìn cô ăn. Giống như, chỉ cần như vậy, cũng đã thấy rất là thú vị rồi. Vốn dĩ hôm nay cũng không muốn về, nhưng mà không biết tại sao, lúc xuống lầu, anh vẫn tính là về nhà đón cô đi. Một là sợ cô cô độc ở nhà một mình, ăn uống không được tốt. Hai, cũng là muốn bổ sung dinh dưỡng cho cô, cô quá ốm rồi. Nhưng mà ai ngờ tới cái người con gái này lại ở nhà dạ chạy thạo, anh có ý tốt muốn mời cô đi ăn cơm trưa, cô lại đi chăm sóc người đàn ông khác, anh sao không thức giận được cơ chứ? Cái loại thức giận này không thua cảm giác cô phản bội anh. Chính là cảm giác người con gái này không để tâm đến mình, trái tim của cô có phải lớn đến nỗi trong đó có thể trú mấy người đàn ông sao? Nghĩ đến cái này, Long dạ Tước cảm thấy sau này nên để cô biết con tim của cô nhất định phải nhỏ hẹp, đến chỉ có thể dung nạp người đàn ông là anh. Người đàn ông khác, tốt nhất đừng có mà ghi nhớ. Tô Lạc Lạc vừa ăn, vừa cảm thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm bản thân. Cô lập tức đưa món ăn còn giữ, trong tay hướng đến chỗ anh. Này, cho anh ăn đấy. Cô nghĩ là người đàn ông này chê cô ăn nhiều, lòng dã tước sau khi hiểu, bật cười, mở miệng. Đút cho tôi. Tô lạc lạc đỏ mặt, sau đó nhanh chóng đứng dậy, miếng bánh cuối cùng cho vào miệng anh. Tô lạc lạc sau khi đút xong, vội ngồi lại vào bàn, náo trắng trôn. Trời đất! Cô lại có thể công khai ở nơi công cộng, cùng anh ta có hành động tình tứ đến vậy. Nhìn lại người đàn ông ở phía đối diện, đang nhai rất nhã nhặn, cả khuôn mặt tỏa ra nét mãn nguyện, đôi mắt sâu lắng nhìn cô, toát ra và ý cười. Gương mặt nhỏ của tô lạc lạc đỏ dần lên, cô cầm ly trà lên, cắm đầu tự mình uống. Mân chính rất nhanh, được mang ra, lòng dạ tước cắt thức ăn trong đĩa của mình, dáng vẻ rất công tử con nhà giàu. Tôn Lạc Lạc mấy lần nhìn anh, cũng muốn trở nên nhã nhặn như vậy. Ăn cơm xong, Tôn Lạc Lạc rất no, cả người có chút chóng. Đại loại là vì uống rượu vang vào, gương mặt cô hơi ửng đỏ, tỏa ra nét mắc cỡ như của thiếu nữ. Lòng dạ tước cùng cô xuống lầu, đứng trước cửa thang máy. Vừa hay trong đó có khách đi ra, Tôn Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng, thì phần eo của cô đã có một cánh tay vòng qua, ôm cô vào lòng. Nhường đường cho người bên trong đi ra Tô lạc lạc vốn có chút say sẫm mặt mày Bị anh kéo như vậy cả người cô đều dựa vào anh Lòng dạ tước ôm cô vào thang máy Tô lạc lạc mới ngại ngùng đẩy anh ta ra Lòng dạ tước nhìn cô nói Một lát chúng ta đi dạo mua đồ Mua gì cô? Tô lạc lạc có chút tò mò Mùa hè đến rồi Nên mua quần áo thay mùa cho bọn trẻ Tô lạc lạc nghĩ trong lòng Đúng là thế thật, bọn trẻ hình như lại cao hơn, bây giờ quần áo trong tủ tuy còn nhiều, nhưng đều là áo tay dài, bọn trẻ cần sắm thêm áo mùa hè. Ngồi vào trong xe anh, xe chạy đến một trong những trung tâm thương mại lớn gần đó, dừng xe ở bãi đậu xe, tôi lạc lạc xuống, cô vốn thích mang giày đế bằng, nên khi đứng trước mặt anh ta thì chỉ cao đến vai, luôn có cảm giác bị áp đảo về chiều cao, đến trước cửa thang máy của bãi đậu xe. Phía trong đã có một toán khách đứng khá đông, tôi lạc lạc nhanh chân bước vào, phía sau cô là vài người đàn ông trung niên, bọn họ đều có vẻ dùng ánh mắt dê sồm nhìn cô. Lòng dạ tước phát hiện, lập tức dùng hai tay ôm lấy cô, giữ cô trong lòng mình, lưng cô tỉ sát vào vòng ngực anh, che lại hết mọi ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh. Đồng thời, ánh mắt anh quét ngang dọc. Những người đàn ông trung niên đó lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác, cảm nhận được người thanh niên này không dễ đối phó. Tôi lạc lạc có chút mắc cỡ, và đến tầng một, lại đón vài người phụ nữ trung niên bước vào. Bọn họ cố chen vào cho bằng được, tôi lạc lạc lại nhích chừa vị trí cho họ. lưng của cô đã không hề có khoảng cách gì với lòng dạ thước. Vì quần áo mặc hơi ít, cô thậm chí cảm nhận được vị trí nào đó của anh có phản ứng nóng rực lên. Tôi lạc lạc sắp ngất rồi mà, sao anh ta lại có thể như thế? Cô cảm thấy phía sau lưng có một ngọn lửa nóng đến bỏng người. Cuối cùng cũng đến được tầng quần áo ở lần sáu, tôi lạc lạc long dạ tước bước ra, cô xoay đầu nhìn anh với ánh mắt hơi bất thường, và anh ta cũng biết ánh nhìn này của cô muốn nói gì, anh nguyện miệng cười rất bình thản. Có gì kỳ lạ đâu, tôi là đàn ông rất bình thường khỏe mạnh, tôi lạc lạc cứng họng, chỉ còn cách dẹp ánh nhìn đó đi. Đi về phía tiệm bán quần áo trẻ em, nhãn hiệu quốc tế đầu tiên. Quần áo ở đây có dáng đẹp, lại cao cấp thời trang. Tôi lạc lạc cũng rất thoải mái mua sắm quần áo cho con trai và con gái của mình. Có người đàn ông này ở bên cạnh, cô cũng có thể hào sảng một lần. Thử một lần không thèm nhìn giá rồi mua, cái cảm giác chỉ cần lựa quần áo thôi, thật sự vô cùng thích thú. Tôi lạc lạc một lần mua cho các con 5 bộ quần áo, khi tính tiền, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh ta đưa ra một cái thẻ đen, người phục vụ cũng ngạc nhiên mà nhìn anh thêm vài cái. Thẻ đen, đại diện cho tiền tài và thực lực của anh ta. Mua xong tiệm thứ nhất, lòng dạ tức sách quần áo, đi sang nhãn hiệu thứ hai, tôi lạc lạc trước mắt nhìn anh ta hỏi, Còn mua nữa sao? Dĩ nhiên rồi, cô vào lựa thêm nữa đi, tùy ý mà chọn. Dù gì cũng là mua cho các con, tôi lạc lạc cũng không khách sáo. Sau khi cô đi vào, chọn mô mã mà con cô mặc được, long dạ tước lại trả tiền. Tôi lạc lạc cảm thấy đủ rồi, tuy anh ta có tiền, nhưng cô cũng không muốn làm những việc lãng phí tiền như vậy. Nếu như không đủ, thì sau này mua thêm cũng được. Khu này là đồ trẻ em, đi lên một chút là khu vực nhãn hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng của nữ. Tôi lạc lạc tưởng mua xong đồ các con là có thể rời khỏi. Không ngờ, anh ta lại tiếp tục đi về phía trước, tôi lạc lạc vội đuổi theo kịp anh ta, nói, Ê, không cần mua nữa, đã đủ dung rồi mà. Mua đồ của cô, lòng giả tước nhắc nhẹ mày, tôi lạc lạc ngơ ra vài giây, nhưng trong lòng lại không muốn nào anh ta, chỉ có thể nói, Tôi có quần áo mặc rồi, không cần mua nữa. Lần trước, tiệm thời trang hàng hiệu của dạ trạch hạo làm đại diện đã tặng cô 5 bộ, đủ có mặc cả mùa hè này rồi. Lòng dạ tước đương nhiên biết cô nói đủ là vì mấy bộ đồ dạ trạch hạo mua cho, sắc mặt anh có chút không vui. Quần áo của cô đều rất khó coi, mua lại hết. Tôi lạc lạc trợn to mắt nhìn anh, có chút không phục đi đến trước mặt anh. Cô đứng thẳng người nhìn anh ta nói, khó coi ở chỗ nào. Lúc này... Lòng dạ tước ánh mắt hướng về phía tiệm quần áo ở phía sau lưng cô. Vào đó chọn mười bộ, không chọn đủ không được ra đây. Tôi lạc lạc quay lại nhìn, hóa ra là tiệm quần áo đặt may của Chanel. Đồng tử cô to giãn ra. Tôi, tôi mua không nổi. Tôi sẽ trả tiền, cô chỉ cần lựa quần áo là được. Lòng dạ tước lên tiếng. Không muốn. Tôi lạc lạc lắc đầu, cô không muốn nhận lòng tốt của anh. Nhận lợi ích từ người khác thì sẽ mắc nợ ân tình. Vậy tôi chỉ có thể tự mình chọn thôi. Nói xong, Long dạ Tước bước thong thả vào trong cửa tiệm. Này! Tô Lạc Lạc hét lên, vội chạy theo sau. Nhân viên phục vụ tức khắc nở nụ cười ngay đón. Chào mừng ghé thăm. Long dạ Tước cũng không muốn chọn. Anh nhìn cô nhân viên. Chọn 10 bộ đồ cho cô ấy mặc. Tô Lạc Lạc nghĩ nếu đã nhất định mua cho cô vậy thì để cô tự lựa, cô chỉ có thể nói, thôi, để tôi tự lựa. Nhân viên phục vụ ở bên nở nụ cười đi theo cô, dự tính lấy đồ cho cô. Trang phục nữ ở đây thời thượng, có cá tính và mỗi một bộ đồ đều là tác phẩm tâm huyết của nhà thiết kế hàng đầu, đồng thời giá cả cũng không tệ. Tô lạc lạc thích mỗi một chiếc áo, cầm lên xem, thầm hít một hơi, trời ơi, hai ngàn mấy tệ, mắc hơn cả vàng. Tô Lạc Lạc cắn răng nghĩ, nếu anh ta đã nhất định muốn mua, vậy cô không nên óng hẹo làm dáng. cô dứt khoát, lấy bộ đồ trên kệ xuống đưa vào tay của cô nhân viên. Tiếp đó, sau một hồi lựa chọn, Tô Lạc Lạc chọn được 10 bộ đồ, người phục vụ ôm một đống đến quẩy thu ngân, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy đi đến. Chào anh, tổng cộng là 189.600 tệ, nhân viên phục vụ báo giá tiền sao chỉ chọn quần áo không chọn giày và túi đi thêm một vòng đi lòng dạ tước như ra lệnh cho cô gái ở bên cạnh người phục vụ trẻ tuổi sắp ngưỡng mộ đến sỉu rồi khách hàng hào phóng cô thấy quà không ít nhưng anh ta lại còn đẹp trai rõ ràng là đẹp trai đẳng cấp đỉnh nhìn thêm vài lần lại còn có cảm giác quen mặt đợi người phục vụ bán ra được anh ta là ai lại phải thầm tặc lưỡi thêm nữa Thái Tử Gia Tập Đoàn Long Thị cô gái này là ai của anh ta vậy? Bạn gái sao? Tô Lạc Lạc chỉ còn cách ở trong đống giày và túi lựa thêm một vòng, cuối cùng tính tiền hơn 500 ngàn tệ, Tô Lạc Lạc đã không dám nhìn nữa rồi. Sau đó, anh ta dường như có chút chưa hài lòng cô chọn không đủ nhiều, tìm thêm một tiệm nữa. Thôi không cần nữa đâu, một lát cầm không nổi cho coi. Vậy thì gửi ở đây trước, một lát để bọn họ đem xuống dưới. Dạ được, thưa ngài, có thể gửi ở đây trước ạ Nhân viên phục vụ tức khắc nhiệt tình nở nụ cười Tôi lạc là không biết phải nói gì nữa Anh ta không được dùng tiền là không thoải mái hay sao Cô thật sự không muốn tham nữa Kéo cánh tay anh Dùng ánh mắt ra ý Tôi, tôi thật sự không muốn mua nữa Đi về nhà thôi Cách nói có vẻ đang cầu xin Tôi hôn một cái thì tôi sẽ không mua nữa Lòng giả tước cúi người, nói nhỏ bên tai cô. Tô lạc lạc đỏ mặt, anh ta uy hiếp cô thành thói quen rồi sao? Sao chuyện gì cũng uy hiếp cô mới vui vậy? Tô lạc lạc không có hành động, lòng giả tước nói với nhân viên phục vụ. Quần áo gửi ở đây trước, chúng tôi còn phải đi dạo vài tiệm nữa. Tô lạc lạc thật sự không muốn mua, lỡ như mua phải món đồ mấy triệu tệ, vậy thì tim cô sẽ vỡ mất. Cô chỉ còn cách nhìn anh ta nói. Cúi người xuống. long giá tước hơi cúi người, nghiêng mặt về phía cô. Tô lạc lạc phải hơi nhóm chân, đôi mượn đỏ in một nụ hôn lên má anh. Anh ta hài lòng nhoản miệng cười. Được rồi, vậy thì lần sau mua, hôm nay về nhà trước. Quần áo nhiều quá, nhân viên phục vụ rất thận tình giúp họ mang ra đến tận bái đậu xe, cất vào xe. Cả cái khoang sau của xe đều là các túi quần áo của họ. Tôi lạc lạc cảm ơn người nhân viên một tiếng, ngồi vào ghế lái phụ của xe, cô nhìn đồng hồ, đã bốn giờ, mau về nhà thôi, vừa kịp đón bọn trẻ. Tại đồn cảnh sát, tôi bị không vào Uông Nguyệt Dung, làm xong một đống thủ tục, cuối cùng mới gặp được đứa con gái bị nhốt một đêm, tại đây, cả người tô ngữ phù tiểu tụy xanh sao đứng ở bên kia của thành sắt, nhìn thấy ba mẹ đến thăm, cô khóc ngay. Ba, mẹ cứu con! Mau cứu con đi, con không muốn ở đây, một giây thôi cũng không muốn. Nghe tiếng khóc của con gái, vợ chồng Tô Vĩ Khâm đau thắt trong lòng. Nhưng Tô Vĩ Khâm bây giờ cũng rất giận. Tại sao con có thể lén ba mẹ làm chuyện như vậy? Cho dù con ghét Tô Lạc Lạc thì cũng không nên tự ý đi hại con bé như vậy. Tô Vĩ Khâm giận thật sự. Vốn dĩ ông đã phải cầu xin lòng dạ tước chuyện công ty. Bây giờ con gái lại hãm hại Tô Lạc Lạc. Muốn lấy được đơn hàng, từ tay lòng dạ tước sẽ càng khó khăn hơn. Mẹ, ba ơi, con biết con sai rồi, con cũng hối hận, nhưng con thật sự không muốn ở trong này, cũng không muốn ngồi tù đâu. Hai người mau đi cầu xin Long dạ tước đi, cầu anh ta bỏ qua cho con. Vĩ không, chúng ta đi cầu xin Long lão Thái Thái đi. Năm năm nay, ngữ phù đối với bọn họ tốt như vậy, không có công lao thì cũng có khổ công rồi. Nói không chừng, lòng lão khai thái sẽ kêu Long dạ thước bỏ qua cho ngữ phù. Ông Nguyệt Dung bây giờ cũng nóng lòng cứu con gái ra. Hơn nữa, trên người con bé vẫn còn vụ án bắt cốc. Lỡ như thật sự điều tra ra có liên quan, vậy thì sẽ thực sự vướng vào vòng lao lý. Tôi làm gì có mặt mũi đi cầu xin người nhà họ Long? Tôi đi, cho là phải bỏ cả khuôn mặt này. Tôi cũng phải đi cầu xin bọn họ. Úng Nguyệt Dung bây giờ chỉ muốn con gái bình an vô sự, sĩ diện gì bà cũng không thèm quan tâm. Được rồi, thời gian thăm nuôi hết rồi, mời hai vị rời khỏi. Một viên cảnh sát đi đến mời bọn họ ra ngoài. Ba, mẹ, hai người cứu con, cứu con đi. Tổ ngữ phù đưa thầy ra, cả khuôn mặt khẩn cầu nhìn ba mẹ đang đi. Ngữ phù, con yên tâm, mẹ không để con phải ngồi tù đâu. Uông Nguyệt Dung nói xong, mắt cũng đỏ hoe, con gái là cục vàng bảo bối trong lòng bà từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được nỗi khổ này? Đi ra khỏi đồn cảnh sát, khuôn mặt tôi bị khâm giận đến mang tay, còn Ông Nguyệt Dung thì nói rất kiên định. Đưa tôi đến nhà họ Long, tôi muốn đến khẩn cầu Long Lã Thái Thái, nói thế nào cũng vẫn phải cứu con gái của chúng ta. Được thôi, cũng chỉ có thể thử. Tô Vĩ Khâm cũng không hy vọng con gái bị tù tội, nếu lỡ phải ngồi tù, cuộc đời nó sẽ coi như là lưu lại một vết nhơ không thể nào xóa được. Xe của Tô Vĩ Khâm chạy về phía cửa lớn nhà họ Long, Uông Nguyệt Dung cũng không muốn chồng mình mất mặt nên chỉ một mình bà đi vào trong. Uông Nguyệt Dung ở trong vườn hoa nhìn thấy Lão Thái Thái, bất ngờ quỳ xuống. Lòng Lão Thái Thái kinh ngạc nhìn bà ta. Tô Phu Nhân, bà đang làm gì vậy? Lão Thái Thái, tôi xin bà hãy cứu con gái tôi, nó bị bắt rồi, nếu bà không cứu nó, nó sẽ phải ngồi tù mất. U Nguyệt Dung tức khắc ép ra nước mắt, lúc này từ trong đài sảnh ở phía sau bước ra bóng dáng của tưởng ân. Tổ muội muội em đang làm gì đấy, mau đứng dậy. Không, nếu hai người không đồng ý cứu Tổ ngữ phù, tôi sẽ quỳ ở đây không đứng lên. U Nguyễn Dung nói với gương mặt cố chấp. Bà cũng phải nói ngữ phù đã xảy ra chuyện gì chứ? Long lõ thái thái nhìn bà ta hỏi. Ngữ phù tuổi trẻ nông nổi, không hiểu chuyện, làm sai rồi. Trước kia nó có hồ đồ tìm một số người bắt cóc tô lạc lạc, nhưng không ngờ người cũng không bắt được tô lạc lạc đã báo cảnh sát bắt nó, bây giờ đang bị nhốt ở đồn cảnh sát. Vậy bà có xin bọn tôi làm gì? Bà nên đi xin tô lạc lạc chứ? Vì chuyện này là dạ tước giúp Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc từ lâu đã hận cả nhà chúng tôi, tôi cũng chỉ có thể cầu xin hai người tìm dạ tước, khuyên cậu ấy nói chuyện với Tô Lạc Lạc, bỏ qua cho ngữ phù nhà chúng tôi. Vũ Nguyễn Dung khóc nghè cả mặt. Vậy Tô Lạc Lạc có bị thương không? Không có, cô ta rất khỏe mạnh. Lão Thái Thái. Ngư phù nhà chúng tôi rất bực hiếu thảo với hai người Nó đã xem mọi người là trong nhà từ lâu rồi Tôi chỉ hy vọng Mọi người cứu rỗi nó Nếu chỉ là bắt giữ tạm giam một thời gian Để cho nó học bài Thì cũng được thôi Chứ không thể bắt nó ngồi tù được Được thôi Chuyện này tôi sẽ hỏi điện cho dạ tước Xem là như thế nào Tưởng ơn nói xong Dìu bà ta đứng dậy U Nguyệt Dung lại lau nước mắt Ấm ức cực độ Vậy thì tốt quá vậy em xin đợi tin tốt của chị. được rồi, về trước đi. có tin gì thì sẽ gọi cho em. Tưởng Ân khuyên một tiếng. Uông Nguyệt Dung rời khỏi. Long Lão Thái Thái nhìn Tưởng Ân. gọi điện thoại hỏi xem. Tưởng Ân lấy điện thoại gọi cho số của Long Dạ Tước. mẹ, mẹ có việc gì sao? giọng của Long Dạ Tước truyền từ đầu dây bên kia. Dạ Tước, mẹ muốn hỏi con, chuyện Tôn Ngữ Phù bị bắt nhốt, con có biết không? người nhà họ tô đến khẩu cần sự giúp đỡ của mọi người đấy à? giọng long dạ tước không vui. vừa mới đến, nghe nói tô ngữ Phù có thể sẽ phải ngồi tù. đúng vậy. giọng long dạ tước trầm thấp. vừa rồi tô phu nhân đột nhiên chạy đến cầu cứu bà nội, kêu con khuyên nhủ tốt lạc lạc tha cho tô ngữ phủ đi. chuyện này con xem có thể thỏa hiệp được không? tưởng ân nói với con trai. mẹ, chuyện này là con làm hết. Bắt Tô ngữ phù vào đồn cảnh sát cũng là ý của con, thế nên chuyện này không có gì để thương lượng cả. Lòng dạ tước nói với giọng rất kiên định. Gì cơ? Là con làm cả sao? Dạ tước, ngữ phù nếu không làm chuyện gì quá đáng, con vẫn cứ nên nghĩ đến tình nghĩa xưa mà bỏ qua cho nó đi. Tưởng Ân cũng là loại người không muốn làm lớn chuyện. Giọng lòng dạ tước lạnh đi mấy phần. Mẹ! Mẹ nói với bà nội. Bất luận người nhà họ tô cầu xin như thế nào cũng không cần quan tâm. Tô hữu phù sẽ phải đối mặt với lao tù, con tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta. Tưởng Ân nghe thấy giọng điệu không hề cho cơ hội thương lượng của con trai. Có chút bất ngờ trong lòng con trai đã để tâm và bảo vệ tô lạc lạc đến vậy rồi sao? Thật sự không thể thương lượng thêm được sao? Dù gì năm năm nay, nhà họ tô đối với mẹ và bà nội cũng rất tận tâm. Chúng ta cũng không thể không báo đáp Mẹ Sự hiếu thuận mà bọn họ đối với mọi người Đều là đóng kịch cả thôi Không phải thành tâm Thế nên mọi người cũng không cần phải để tâm làm gì Nói thì nói như vậy Năm nay Tô Ngữ Phù Luôn tặng quà cho nhà họ Long chúng ta Tuy chúng ta không thiếu Nhưng con bé cứ luôn mang đến Tính ra thì tiền lễ vật Cũng có mấy triệu tệ mất rồi Dù gì cũng không thể coi như không có gì được Đầu dây bên kia long dạ tước nghe giọng mẹ có chút khó xử. Anh trầm giọng nói. Được, con có thể miễn việc ngồi tù cho tô ngữ phù, nhưng người nhà họ tô nhất định phải công khai xin lỗi tô lạc lạc, nói rõ chuyện của năm năm trước. Nếu không, con nhất định sẽ không buông tha cho tô ngữ phù. Được, ta sẽ nói lại cho bọn họ nghe. Dạ tước, con xem có dịp thì có phải nên dẫn tô lạc lạc về đây để ta và bà nội con xem mặt cái không? Mẹ! Chuyện này sau này sẽ sắp xếp nha. Sao thế? Cô ta không chịu gặp mặt chúng ta. Hiểu lầm ngày trước có hơi lớn, cho cô ấy chút thời gian thích ứng đi ạ. Được thôi, tìm một thời cơ thích hợp dẫn cô ấy về đây. Tưởng ơn cũng vì ngày trước chỉ nghe lời phiến diện của Tô Ngữ Phù mà đã hiểu lầm rất nhiều, giờ cảm thấy rất ăn năn, bà lập tức gọi điện cho Ông nguyệt Dung, truyền đạt lại lời nói của Long Giã Tước. Uông Nguyễn Dung ở đầu dây bên kia không ngờ rằng lòng Dạ tước vẫn nhớ khăng khăng chuyện của năm năm trước. Bà do sự một lúc và cũng đồng ý. Được thôi, chị nói với Dạ tước, chỉ cần thả ngữ phủ chúng tôi ra, chúng tôi sẽ đến trước mặt Tô Lạc Lạc xin lỗi. Nghe xong câu này, cái nhìn của tưởng ơn với mọi người nhà họ Tô có chút thay đổi. Hóa ra năm năm trước, người thực sự chịu ấm ức không phải là Tô Ngữ Phủ mà là Tô Lạc Lạc. Trong biệt thự... Tô Lạc Lạc chuẩn bị xong bữa cơm tối, hai nhóc con rửa tay ngồi vào bàn. Tô Lạc Lạc nhìn thấy hai nhóc múng mĩm, thầm nghĩ thức ăn trong trường quá bổ dưỡng rồi, Hai nhóc con này thấy rõ là có chuẩn chị hơn, khiến cô không muốn để bọn trẻ ăn quá nhiều trong bữa cơm tối. Lỡ như phát triển theo hướng béo phì, ngũ quan xinh đẹp thế nào cũng bị trừ điểm thôi. "Mami, con muốn ăn đùi gà." Tô Tiểu Hinh đưa tay chỉ đùi gà trong canh. "Tiểu Hinh, Con không thể cứ ăn thịt được, bây giờ chúng ta phải ăn nhiều rau xanh vào, biết chưa? Ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe, tốt lạc lạc không cho đùi gà cho bé con, chuẩn bị gắp rau xanh vào bát. Cái miệng nhỏ của Tô Tiểu Hinh nhập tức chu lên, vô cùng không vui. Con không muốn, con muốn ăn đùi gà thôi. Người đàn ông ở kế bên nhìn Tô Lạc Lạc không hiểu. Cô cho con ăn đi. Không được, con gái mập quá không đẹp đâu, nên ăn ít thịt ăn nhiều rau xanh. Tôi lạc lạc nói xong, nhìn về phía Tiểu Hinh. Tiểu Hinh, chúng ta ăn nhiều rau xanh được không nào Tôi Tiểu Hinh nói kiên định. Con muốn ăn đùi gà. Tôi lạc lạc cũng không cho con gái ăn, nhìn nhóc con. ăn rau xanh, ăn đùi gà. Tôi rửa sâm lặng lặng ngồi ăn món tôm yêu thích của cậu nhóc, đôi tay nhỏ đang bận lột vỏ, lòng dạ tức không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhìn hai mẹ con cứ căng nhau không có kết quả. Anh đứng dậy, cầm lấy chén của tô tiểu hình, vớt đùi gà trong canh cho vào chén. Ăn đi con. Tôi lạc lạc quay đầu liếc anh ta một cái, rồi lại dỗ con. Tiểu hình, chúng ta ăn đùi gà xong, vẫn phải ăn nhiều rau xanh nha, được không? Tô tiểu hình miệng gặm đùi gà, nhưng cũng rất kiên định lắc đầu. Hôm nay, mami mua cho con rất nhiều đầm công chúa xinh đẹp, nếu con mập quá thì sẽ không mặc vừa đâu, vậy thì con sẽ không được mặc nữa đâu đấy. Nếu ăn một ít rau xanh, con sẽ không bị mập. Mấy cái váy công chúa này, con cũng sẽ mặc vừa cả thôi. Tôi lạc lạc vừa cười, vừa hù dọa. Tô Tiểu Hình ngay lập tức mở mắt sáng trưng. Thật sao ạ? Thật, ít nhất cũng có bảy tám cái đầm. Nếu con mặc không vừa thì uổng lắm, Mami phải tặng cho bạn nhỏ khác mặc rồi. Không, không muốn, con muốn mặc cơ. Tô Tiểu Hình ngang tàn chặn Mami lại. Vậy có muốn ăn rau xanh không? Có, con muốn ăn. Tô lạc lạc hài lòng nở nụ cười, nhìn thấy con trai ăn hết cả đĩa tôm, cô cũng nói với con trai. Tử sâm, con cũng vậy, ăn nhiều rau xanh vào. Được ạ. Tôi tử sâm cầm đũa lên đắp rau bó xôi, người đàn ông bên cạnh ngây người, nhìn thấy cô ta giải quyết được con gái, cố nhịn cơn cười. Ăn cơm xong, tôi lạc lạc đang dọn dẹp đồ trong nhà bếp, phía sau, lòng dã tước vòng tay đứng sau lưng cô. Có chuyện này, muốn thảo luận với cô. Nói đi. Tô lạc lạc quay đầu lại nhìn anh. Tôi tính để người nhà họ tô xin lỗi cô, sau đó chỉ tạm giam tô ngữ phù một tháng, miễn cho cô ta việc ngồi tù. Thân hình đang rửa chén của tô lạc lạc khựng lại, tiếp đó cô lắc đầu. Tôi không tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Người nhà họ tô đi cầu xin mẹ và bà nội tôi, tôi không thể không nẻ mặt. Nếu anh thích tổ ngữ phù, thì anh cứ nói thẳng, dù gì hai người cũng đã từng yêu nhau năm năm, tình cảm sâu đậm, tôi có thể hiểu được, chuyện này anh tự mình giải quyết. Tôi lạc lạc hậm hực một tiếng, lòng dạ tước có phần xa sầm lại khuôn mặt anh Tuấn, giận dữ nói. Tôi làm như thế, không liên quan gì đến tổ ngữ phù cả. Dù gì, bắt cô ta vào tù cũng là anh, anh muốn thả cô ta ra, tự anh quyết định là được thôi mà. Trong lòng tô lạc lạc thực sự có chút nổi giận, người nhà họ tô cầu xin một cái là có thể thả tô ngữ phủ ra sao? Cô ta xấu xa đến vậy, đáng ép phải cho cô ta bài học chứ. Lòng dạ tước nghe ra sự giận dỗi trong câu nói của cô, bất ngờ hai tay anh ôm lấy cô, kéo cô gái sắt đi ra ngà bếp vào lòng, ánh mắt anh quá chặt lấy cô. Muốn tôi nói mấy lần đây, tôi không có chút tình cảm gì với tô ngữ phủ cả. Cô còn muốn tôi chứng minh như thế nào nữa? Tôi lạc lạc chớp chớp mắt. Anh không cần phải chứng minh. Nói chung, tôi cũng không để ý. Tôi cũng không phải người gì của anh hết. Câu nói này có thể hơn cả bất kỳ câu gói sắc bén nào đâm vào trong tim của người đàn ông. Anh có chút nóng nảy nói. Cô làm gì mà không là gì của tôi? Cô là mẹ của con tôi. Tôi lạc lạc cạn lời. Vậy đó là quan hệ gì? Đừng quên là... Tôi còn là ân nhân cứu mạng của cô. Lòng dạ tước có chút rỗi, hơi mà lên tiếng một lần nữa. Điểm này tốt lạc lạc ngược lại, không có gì để nói. Cô lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh. Được, anh làm chủ đi. Là muốn bỏ qua cho tôi ngữ phù, hay là muốn cô ta ngồi tù, chỉ là chuyện một câu nói của anh thôi. Trong lòng của lòng dạ tước đàn đo rất dữ rồi, anh đột nhiên nằm lấy cánh tay cô. Cái chuyện này, tôi muốn cô ra quyết định. Lấy quyết định của cô làm chính, tôi lạc lạc ngẩn đầu nhìn anh. Được, quyết định của tôi là nên xử thế nào thì xử như vậy. Lòng dạ tước hơi bất ngờ, anh vô vọng nói. Được, vậy thì nghe theo lời cô mà làm. Tôi lạc lạc nói xong, nghĩ một hồi ngẩn đầu nhìn anh. Anh không phải là đã đồng ý với bà và mẹ anh rồi chứ? Nếu như đây là quyết định của cô, tôi sẽ nói lại với bọn họ, không bỏ qua cho tô ngữ phủ nữa. Long dạ tước nói xong, quay người ra muốn gọi điện thoại. Tô lạc lạc nghĩ một hồi, nếu như anh ta lại gọi điện thoại, vậy không phải là làm anh trở thành người nói không giữ lời trước mặt cha mẹ và bà nội sao? Người nhà họ Long nói hộ cho, đó là vì Tô Ngữ Phù sống cùng bọn họ 5 năm, cộng thêm Tô Ngữ Phù chắc chắn cũng được bọn họ yêu thích. Thôi đi, anh đã nói như vậy rồi, thì theo anh nói, bác giam một tháng, Và anh kêu cô ta xin lỗi trước mặt tôi, đảm bảo sau này không được đụng, đụng vào tôi nữa. Tôi lạc lạc nói với người đàn ông đang cầm điện thoại, đang tính gọi đi thông báo. Lòng dạ tước ngầm đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đột nhiên thông suốt chuyện gì đó mà nhòe miệng cười. Cô đây là đang sót cho tôi đấy hả? Tôi lạc lạc đứng hình, hứ một tiếng. Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Vậy tại sao cô lại đột nhiên thay đổi chú ý? giam tù ngữ phủ một tháng đã cho cô ta một bài học, tôi chỉ muốn sống những ngày bình yên, cũng không muốn kết thủ án với nhà họ Tô. Tô Lạc Lạc nghĩ như vậy, thở ra vừa rồi vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của anh ta, nhưng cô sẽ không thừa nhận đâu. Long Dạ Tước nghe thấy lời nói, nói cứng rắn của cô, nhưng trong lòng có chút vui vui, chí ít người con gái này có chút quan tâm đến anh. Sau khi lên lầu, Hai đứa trẻ trong tòa thành nhỏ chơi xếp gỗ, lòng dạ tước và tôi lạc lạc chia ra tắm rửa cho hai đứa con. Những tháng ngày có con thì cuộc sống cũng trở nên rất có quy luật. Mami, con có thể mặc mấy cái váy đó không? Con không mập. Mẹ xem này, con có phải không mập không? Tôi tưởng hình còn ghi nhớ những cái váy công chúa đẹp đẽ. Cô bé ngồi trong buồng tắm, thân hình nhỏ nhắn mập ú nu, trừ cái khuôn mặt tinh tế dễ thương, trên người cô bé có hơi dư thịt tô lạc lạc nhịn cười nhìn con gái. Ừ, không mập lắm. Sau này ăn nhiều rau xanh càng tốt. Dạ, con sẽ bắt đầu ăn rau xanh. Tôi tiểu hình ngoan hoán nghe lời. Còn trong phòng tắm của lòng dạ tước, thì anh dùng tay to lớn giúp con trai chạp sạch cơ thể. Tôi tiểu sâm lấy theo một con thuyền nhỏ để ở trên chơi đùa. Một lớn một nhỏ rất đẹp trai, hình ảnh rất ấm áp đáng yêu. Ba, ba tới lúc nào theo đuổi được mẹ vậy? Ba cũng hơi kém cỏi quá rồi. Tô tiểu sâm đột nhiên lên tiếng. Lòng dạ tước tàng trả cái mông nhỏ, nghe thấy lời này, lập tức tét ngay một cái vào mông. Dám nói như vậy với ba con à, không muốn làm ăn nữa rồi sao? Tô tiểu sâm lập tức ngồi lại xuống nước, có chút không phục. Con nói sự thật, ba mà không cố gắng theo đuổi mami, mami sẽ bị chủ khác theo đuổi, đến lúc đó ba đừng có mà khóc. Lòng dạ tước nhìn con trai ra vẻ người lớn. Anh có chút cạn lời, ai nói ta không theo đuổi được mẹ con, ta chỉ là vẫn chưa bắt đầu hành động thôi. Nói xong, lòng dạm tước lập tức hít mắt lại, một khuôn mặt lo lắng nhìn con trai. Con vừa nói cái người chú kia đang theo đuổi mẹ con à? Chú dạ, chú ấy vừa đẹp trai, vừa có tiền, còn là ngôi sao, đừng nói mami thích chú ấy, rất nhiều con gái cũng rất thích chú ấy mà. Nói xong, lại bồi thêm một câu. Đến con và Tiểu Hình cũng thích chú ấy nữa, mà anh Tuấn của Long dã Tước lập tức tối sầm đi mấy phần. Hai đứa các con không được thích anh ta. Tại sao? Vì anh ta là tình địch của ba các con. Ba à? Vậy là ba không có tự tin à? Tô Tiểu Sâm cười híp mí mà nhìn ba của nó. Ai nói vậy? Thật sao? Vậy ba có thể làm cho mami trong vòng một tháng, nói với ba là mẹ yêu ba, ba từ đó không? Đó là chuyện đương nhiên. Lòng dạ tước tự tin nhảy mắt. Ba không được nói lời, không giữ lấy lời. Từ hôm nay bắt đầu, nội trong vòng một tháng. Nếu như không thể làm cho mami nói tôi yêu anh, vậy thì ba sẽ thừa nhận mình rất kém cỏi đấy nha. Lòng dạ tước không ngờ bị con trai kích tướng một lần. Anh vỗ vào mông của con. Đứng dậy mặc đồ. Tô tiểu sâm đứng dậy. Lòng giả tước cầm lấy khăn tắm, quầm lấy cầu. Tô tiểu sâm đứng trên giường nhảy tưng tưng. Lòng dạ tước chọn cho cậu một bộ quần áo nhỏ. Ba, ba với mami lúc nào cùng ngủ chung. Lòng dạ tước không muốn mất uy trước mặt con trai. Anh nguyện miệng cười. Rất nhanh thôi. Ừ, ba, ba nhanh chóng theo đuổi được mami nhé. Đừng để chú dạ theo đuổi được. Vậy bọn con rất hy vọng ta sẽ theo đuổi được mami hay là hy vọng chú dạ theo đuổi được. Mami thích ai? Chúng con cũng thích người đó. Tô Tiểu Sâm đối với dạ trạch hạo cũng rất yêu thích. Khuôn mặt anh Tuấn của Long Dạ Tước lập tức tối sầm đi mấy phần, có chút không khách khí mà đánh vào mông nhỏ của cậu. Mami! Ba đánh con! Tô Tiểu Sâm lập tức hướng về cửa kêu to. Long Dạ Tước cạn lời mà nhìn con trai cáo trạng, Bế cậu từ trên giường xuống. Tô Tiểu Sâm mang đôi dép vào là chạy đến phòng của Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc đang thổi khô tóc cho Tô Tiểu Hinh. Tô Tiểu Sâm cũng không hề cáo trạng. Chỉ là cậu bây giờ không muốn bị ba đánh mông thôi, trốn vào phòng của mẹ mới an toàn. Cho hai đứa trẻ thổi khô tóc xong, cho vào trong phòng hết rồi. Tôi lạc lạc cho vợ nhỏ nằm trên giường bắt đầu ngủ, mà cô cũng có chút mệt, tính là tắm sớm rồi đi ngủ. Chúc mami ngủ ngon. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Tôi lạc lạc hôn một cái vào chán của hai đứa trẻ. Không được đá chăn nghe chưa? Ổn định xong hai đứa nhỏ, tôi lạc lạc mở cửa phòng ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, thì nhìn thấy dưới ánh đèn tường, một thân hình dài cao to tựa vào đó, tôi lạc lạc giật mình. Anh muốn làm gì? Vết thương của tôi đau, vào phòng tôi giúp tôi kiểm tra một chút. Lòng dạ tước nói với cô. Tim của tôi lạc lạc thắt chặt, người đàn ông này lại dở trò gì nữa, vết thương của anh cũng tốt được mấy ngày rồi, không phải nhanh gọi rồi sao? Thật không đấy? Có phải là lại rách ra không? Có thể vừa rồi lúc ôm con làm rách rồi. Lòng dạ tước gợt đầu, ánh mắt u sầu, tỏa ra một loại mê hoặc và mị lực. Tôi lạc lạc không dám trực diện nhìn vào mắt anh, nói với anh. Được, tôi xem cho anh. Lúc này đã là thời gian nửa đêm, bốn bè im lặng, không tiếng động. Tôi lạc lạc theo lòng dạ tước vào phòng của anh. Anh ấn cái đèn thủy tinh phát sáng, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu xuống. Tôi Lạc Lạc nhìn Long Dạ Tước ngồi trên ghế sofa, cô ngồi xuống kế bên anh. Long Dạ Tước đưa cánh tay dài cởi nút áo của anh, Tô Lạc Lạc bất giác có chút xấu hổ mà quay mặt qua chỗ khác. Thân hình người đàn ông này làm người khác không cách nào nhìn trực diện được, tại vì lo sợ nhìn nhiều hơn một cái sẽ sản sinh tà niệm. Long Dạ Tước nhìn thấy cô xoay mặt đi, có chút không vui. Nhanh chóng kiểm tra vết thương, tốt lạc là chỉ có thể nghiêng người qua, nhìn cơ bắp của anh vừa săn chắc vừa cứng cáp, cô thật sự muốn dùng ngón tay đâm chọt, thử xem có phải giống như nhìn thấy sức lực cứng rắn như vậy. Chẳng qua, cô không hề muốn làm ra những việc khiến đàn ông này hiểu lầm, ánh mắt của cô rơi lên vết thương, cũng không thấy máu chảy ra nữa, cô nói với anh. Tôi giúp anh thay một cái băng gạc, băng mới lại một cái vậy. Ừm. Lòng giãn tước đồng ý, tôi lạc lạc nhanh chóng đi lấy rương thuốc, từ bên trong cầm một con dao, nhẹ nhàng mà cắt băng gạc ra, nhìn một cái thấy hồi phục rất tốt. Không sao, vết thương của anh hồi phục không tồi, không còn sa máu nữa rồi, tôi lạc lạc nói với anh. Một đôi ngươi đen sâu khóa chặt cô, nhìn thấy biểu cảm của cô vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, cổ họng của anh chuyển động hai lần, tôi lạc lạc bắt đầu giúp anh băng bó, Thủ pháp của cô không tồi, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp. Được rồi, sau này chú ý một chút, nếu không là lại bị rách ra, anh như vậy, vết thương sẽ khó lành lắm. Tốt lạc lạc khuyên nhủ, cuốn người thu dọn đồ trên bàn. Đột nhiên, trên đầu xuất hiện một bóng hình, Tô lạc lạc bất ngờ ngẩng đầu, hai cổ tay của cô phân biệt, bị hai cánh tay người đàn ông khác khóa chặt, một giây sau. Đến muốn vùng vẫy cô cũng không làm được. Bị người đàn ông ấn ép xuống ghế sofa. Lòng dạ tước, anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra, không được lộn xộn. Tôi lạc lạc lập tức tức giận mà kêu nhỏ. Cái gì mà lộn xộn? Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống đôi môi lấp lấy của cô, bình thản ép hôn một cái, sau đó ngẩn đầu cười nhìn cô. Cái này có tính là lộn xộn không? Anh... Sau đó tiếp đến nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông rơi vào chỗ xương đòn của cô, cười hỏi cô. Cái này là lộn xuộn không? Tôi lạc lạc cảm thấy người đàn ông này vẫn muốn hướng xuống phía dưới hơn. Cô nhanh chóng kêu một tiếng. Tính, tính, đều tính là lộn xuộn cả. Anh bỏ tôi ra đi. Con gái mấy người không phải thích đàn ông lộn xuộn sao? Lòng dã tức nhích miệng cười. Tôi lạc lạc lập tức nhìn anh cạn lời. Không phải. Tôi lạc lạc. Cô cũng 24 tuổi rồi, cô nhất định cũng có yêu cầu về phương diện đó chứ. Vừa may tôi cũng có, vì vậy chúng ta sao không vui vẻ cùng nhau sống một cuộc sống vợ chồng. Lòng dạng tước nhẫn nại mà thuyết giáo, tôi lạc lạc từ từ mở to con mắt, tức hồng hộc mà nhìn Trường Anh. Tôi mới không cần, tôi cả đời này cũng không cần. Đó là được coi là chuyện đẹp đẽ nhất trên thế giới này, cô xác định là không muốn thử. Tôi lạc lạc nhìn anh giận dối trong mắt của tôi. Đó là chuyện ghê tỏm. Năm năm trước, anh đã làm cho tôi gặp ác mộng sâu sắc. Anh đừng nghĩ tôi sẽ còn thích mấy chuyện này. Long giãn tước lập tức nghĩ đến chuyện đêm đó năm năm trước. Anh như sói như hổ mà muốn cô hết lần này đến lần khác. Bây giờ, nghe cô nhắc đến như vậy, lại trở thành ác mộng của cô. Tôi có yếu đến vậy không? Long dạ tước là nghĩ rằng năng lực của bản thân không đủ làm cô thấy đủ. Tôi lạc lạc nghe ra được, lập tức má cô đỏ hồng. Không liên quan đến chuyện này. Nói chung, cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh. Tất cả là đều tại anh hết. Tôi có trách nhiệm xóa bỏ nụ ám ảnh của cô. Tin tôi, tôi sẽ làm cô mãn nguyện. Lòng dạ tước cảm thấy bản thân có trách nhiệm rất lớn. Tôi lạc lạc vùng vẫy vì bị anh khóa chặt bàn tay. Bỏ tôi ra. Anh tốt nhất cái gì cũng đừng làm, nếu không cả đời này tôi đều hận anh đấy. Lòng dạ tước nghe ra quyết tâm của cô, anh thả cô ra, khuôn mặt có chút phức tạp mà nhìn chằm chằm cô. Cô xác định cả đời này không cần đến đàn ông nữa sao? Xác định, rất là khẳng định luôn. Tô Lạc Lạc nói xong, đứng dậy rồi đi, cũng không dọn dẹp dương thuốc. Nhưng mà sau khi đi ra ngoài cánh cửa, Tô Lạc Lạc phát hiện tim đập có chút nhanh. Không lẽ vì nụ hôn vừa rồi của anh ta? Không, cô làm sao có thể có phản ứng như vậy được? tìm Tô Lạc Lạc có chút rối mà quay về phòng, xoay qua xoay lại có chút ngủ không được, đều do người đàn ông này quá đáng ghét. Sau này không cho phép để anh ta có cơ hội được như vậy nữa. Buổi sáng, Long Giã Tước nhận được điện thoại của mẹ, nhà họ Tô bên đó nhận lời. Long dạ Tước vốn dĩ nghĩ rằng Tô Vĩ Khâm và Ô nguyệt Dung xuất hiện để xin lỗi Tô Lạc Lạc nhưng bây giờ cô không muốn đối diện với hai người đó. cái chuyện này thì bỏ qua trước. đợi tôi ngỡ phù ngồi tủ xong xuôi mới qua đây xin lỗi. vợ chồng tôi bị không nghe nói lòng dạ tước đồng ý miễn tội tù lao cho con gái, đều nhẹ nhõm cả người. còn bây giờ chỉ bị bắt ra một tháng, đối với con gái đó là sự trừng phạt nhẹ nhất rồi. buổi trưa lòng dạ tước đến công ty, tôi lạc lạc một mình ở nhà xem sách. đang xem đột nhiên điện thoại cô reo lên. Cô lấy lên xem thì ra là chị Mai, mấy ngày không liên hệ, chị ta sao lại điện thoại cho cô? Alo chị Mai, tôi lạc lạc vẫn rất là khách khí mà nhận điện thoại. Lạc lạc, cô ở nhà không? Có ạ. Cô có ở nhà không, qua xem Dạ Trạch Hạo được không? Anh ta bị thương rồi. Cái gì? Anh ta tại sao lại bị thương? Hôm qua bộ phim mới anh khởi quay ngày thứ nhất, một quảnh quay đụng xe, anh đụng thương chân trái. Sáng sớm vừa từ bệnh viện về nhà anh ta, anh lại không có bất kỳ ai đến thăm. Tôi nghĩ cô đi, anh ta nhất định sẽ rất hoàn nghênh. Nghiêm trọng không? Tuy là không bị thương đến xương, nhưng mà cũng coi là nghiêm trọng. Cô nhanh đi xem anh ta làm sao đi. Được, tôi bây giờ sẽ đi xem tôi một chút nữa kêu trợ lý gửi một chút đồ ăn cô nấu một chút canh dinh dưỡng cho anh ta uống để anh ta bồi bổ thân thể được tôi biết rồi Tô lạc lạc nói xong cúp điện thoại một trái tim đã bay đến người của dạ trạch hạo anh ta làm sao mà bị thương Tô lạc lạc chạy đến cửa nhà dạ trạch hạo vươn tay nhấn chuông mặt cô hướng đến ống kính camera nói dạ trạch hạo là tôi mở cửa đi cửa tách một tiếng mở ra Tôi lạc lạc nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong, đi đến cái ghế sofa ở đại sảnh, chỉ thấy một cái chân của Dạ Trạch Hạo bị bó bột thạch cao ngồi ở đó nghe nhạc. Tôi lạc lạc nhanh chóng ngồi vào ghế bên, nhìn cái chân của anh, quan tâm mà hỏi han. Nghiêm trọng không? Dạ Trạch Hạo lấy tay nghe ra nhìn cô. Em sao lại qua đây? Chị Mai gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói anh không muốn ai đến chăm sóc. Anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh bị thương đấy. Tô Lạc Lạc có chút giận, khóc miệng của dạ trạch Hạo nở nổi cười im lặng. Anh biết là chị Mai sẽ làm như vậy, mà khi chị Mai cầu xin cô ấy, cô ấy sẽ động lòng mà qua đây chăm sóc anh. Thứ mà anh muốn chẳng qua là được một mình cô chăm sóc thôi. Vậy chị ấy còn nói cái gì nữa không? Một chút nữa sẽ có trợ lý đem rau cải đến, tôi sẽ nấu chút canh dinh dưỡng cho anh, để bổ thân thể. Tôi lạc lạc nói xong, lại nhìn chăm chăm cái chân của anh hỏi. Rốt cuộc có nghiêm trọng không? Khá nghiêm trọng, tôi phải xin nghỉ phép nửa tháng. Anh làm gì mà không cẩn thận vậy? Tôi lạc lạc thở dài. Em tưởng rằng, làm ngôi sao dễ lắm sao? Cảnh đánh đấm mà mọi người thấy trên phim ảnh, đó không phải là trò đùa đâu, mà đánh thật đấy. Và trạch hạo nói ai oán. Tôi lạc lạc nghe vậy, trong lòng cũng biết được. Ngồi sao đóng phim cũng không dễ gì, cô chỉ có thể nói. Vậy anh nghỉ cho thật tốt một thời gian, trước khi chân chưa lành, anh không được đi đâu hết. gia trạch hạo bị mệnh lệnh bá đạo của cô như thế, nhưng anh lại tâm trạng rất tốt mà đồng ý. Được, nghe em hết. Tôi lạc lạc nghe thấy vậy, bất giác bồi thêm một câu. Tôi cũng chỉ là nghĩ cho anh thôi. Anh biết rồi, em quan tâm anh. gia trạch hạo cười rất hấp dẫn người. Tôi lạc lạc có chút bỏ tay với anh. Rõ ràng là chuyện không có gì yêu đương, thả thính gì cả, mà cách nói của anh lại khiến nó trở lên toàn màu hồng. Một tiếng đồng hồ sau, trợ lý gửi rau cải đến rất nhiều, tôi lạc lạc đem toàn bộ vào trong nhà bếp, sau đó chọn mấy thứ để bắt đầu nấu. Dạ trạch hạo ngồi trên ghế sofa, kế bên anh, để hai cây nạn, để anh có thể chống đi khi muốn làm gì, vẫn có thể tự do mà hoạt động. Tại tập đoàn Long Thị, Long Dạ Tước đang xem qua một số lịch trình, những bữa tiệc phù cơm vô vị, nói với trợ lý. Giúp tôi từ chối hết. Vậy xong tổng, ngài dự định đi đâu dùng cơm trưa? Tôi tự mình sắp xếp. Long Dạ Tước nói xong, buổi chiều anh cũng không có chuyện gì quan trọng. Bây giờ không biết tại sao, anh chỉ có một cảm giác muốn bên cạnh tôi lạc lạc, giống như bất cứ chuyện gì đều có thể nghĩ đến muốn cùng làm với cô đầu tiên. Anh nghĩ trong lúc này cô chắc chắn vẫn đang ở nhà lo cơm trưa, ăn cái gì đây? Lúc này đây, anh vừa may có thể về đó đưa cô ra ngoài, sau đó đi đến nhà hàng lần trước ăn một bữa. Nếu như đã là dùng bữa, có người cùng ăn sẽ cảm thấy còn tim dễ chịu hơn. Long Dạ Tước cũng không gọi điện thoại thông báo trước, cầm lấy chìa khóa xe xuống lầu, anh lái chiếc xe màu đen thể thao trực chỉ hướng về nhà. Tại nhà của Dạ Trạch Hạo. Tô Lạc Lạc đã chuẩn bị xong thức ăn rồi, bắt đầu xào cải. Gia Trạch Hạo nghe thấy động tĩnh trong bếp, rất mong chờ bữa cơm chưa được ăn. Hơn nữa, cái loại cảm giác giống nhà này cũng rất tuyệt. Điện thoại của Tô Lạc Lạc đột nhiên vang lên, do vì âm thanh không lớn, Tô Lạc Lạc trong nhà bếp không nghe thấy. Gia Trạch Hạo cầm lấy cái túi của cô, tìm thấy điện thoại nhấn vào chế độ im lặng, rồi nhìn vào tên người gọi đến. Anh nguyện miệng hứ một tiếng, bỏ điện thoại vào túi của cô. Còn tiếng chuông điện thoại bị điều chỉnh thành im lặng. Long dạ tước sắp về đến nhà, thấy cô ấy cứ không nghe điện thoại, khuôn mặt có vẻ khó coi. Cái người con gái này làm sao rồi? Cô ấy không nghe điện thoại của anh. Xe thể thao của Long dạ tước chạy vào trong con đường lớn và biệt thự, chạy đến cửa đại sảnh. Long dạ tước bước xuống xe, vừa đi vào trong đại sảnh của biệt thự, anh liền có một loại dự cảm, cô ấy không ở nhà. sắc mặt Long dạ tước tối sầm. Cái người con gái này lại chạy đi đâu nữa rồi? Lòng dạ tước lại lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi vào số của Tô Lạc Lạc. Điện thoại thông rồi, nhưng vẫn không nghe máy. Chết tiệt! Cái loại cảm giác này làm người ta thấy tức và phiền não vô cùng. Lòng dạ tước lập tức hít mắt suy nghĩ, không lẽ cô ta đi kiếm bọn trẻ rồi sao? Rồi đột nhiên, lòng dạ tước nghĩ đến cửa lớn của anh, có gắn máy quan sát, nhìn một cái không phải là biết rồi sao? Long dạ tước đi đến thư phòng của mình, mở máy vi tính ra xem, thì nhìn thấy không có ai đến đón cô cả, mà là cô tự mình chạy ra ngoài. Không có công cụ giao thông, có thể đi đâu, trừ nhà của dạ chạy Hạo, hình như gần đây cũng không có bạn bè nào của cô ta cả. Sắc mặt của Long dạ tước lúc này tối sầm đến cực điểm, người con gái này buổi trưa dám ở sau lưng anh chạy đến nhà dạ chạy Hạo, Lòng dạ tước tức đến nắm chặt quả đấm có một sự thôi thúc muốn đưa cô ấy về ngay lập tức. Anh ngồi vào trong xe thể thao, chiếc xe thể thao gầm lên rất nhanh, anh lái ra khỏi biệt thự. Tại một ngã rẽ đường, anh vốn muốn qua đó tìm cô, nhưng một suy nghĩ khác lóe lên. Anh tức giận rồi, hình như người con gái này căn bản không xem anh ra gì. Nếu đã như vậy, anh cũng hà tất mà dày mà cứ đi tìm cô ta, lòng dạ tước dù gì đi nữa. Cũng là người đàn ông có lòng tự tôn rất cao, không thể cứ mất mặt mà đeo bám cô được. Nhưng mà chết tiệt thật, các loại cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào. Người con gái này, một bên cự tuyệt anh đến gần, lại hết lòng mà leo lên người dạ chạy hạo, xem ra cô không phải không cần, mà là người đàn ông đó không phải là anh thôi. Lòng dạ tước tức đến cả ngực như bị vật gì đè nặng. Tôi lạc lạc làm cho dạ trạch hạo một bàn cơm, còn nấu một phần canh xương rất dinh dưỡng. Dạ trạch hạo đã rất đói, ngồi trước bàn ăn, ăn món mà cô nấu, rất là mãn nguyện. Tài nghệ bếp núc của em lại tiến bộ rồi. Đúng thế, công việc hiện tại là mỗi ngày nấu ăn cho bọn trẻ. Sau này, nói không chừng, tôi có thể làm được bếp trưởng nhà hàng năm sau. Tôi lạc lạc cười ha hả, dạ trạch hạo cười. Vậy em và Long dạ tước ở chung với nhau như thế nào? Vì con cái, tôi đồng ý cùng anh ta chung sống hòa bình. Chỉ là chung sống hòa bình? Không thì sao? nam nữ cùng chung một nhà, dù sao cũng có phát sinh một chút gì đó chứ. Già Trạch Hạo đang moi thông tin. Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ vì bọn trẻ mới ở cùng anh ta, anh nghĩ là tôi thích con người anh ta sao? Già Trạch Hạo có chút buồn cười, anh nghĩ... Anh còn không làm được gì, tốt lạc lạc, lòng dạ tước cũng đừng mơ mà có được trái tim cô, tại vì cô ta đối với tình cảm một chút hứng thú cũng không có. Dạ trạch hạo ăn cơm cũng thấy ngon hơn, nghe cô ấy nói vậy, anh cũng yên tâm. Sau này buổi trưa, em có thể qua đây nấu cơm chưa cho anh được không? Hai ngày nghỉ không được, đem bọn trẻ qua đây luôn. Lòng dạ tước không cho phép tôi dẫn bọn trẻ qua đây, tôi lạc lạc có chút phiền não. Bọn trẻ cũng là con của em. Hơn nữa, tôi chỉ là đối tốt với bọn chúng, lại không hề bạc đái bọn nó. Giả dạ trạch hạo khuyên một tiếng. Nói sau đi, tuy nhiên thứ hai đến thứ sáu buổi trưa tôi rảnh. Giả dạ trạch hạo cũng không ngưỡng cầu, anh cười. Được, vậy thì chúng ta nói chắc rồi đấy. Ăn xong cơm trưa, tôi lạc lạc muốn lấy điện thoại, xem hình của bọn trẻ. Nhưng khi cầm lên thì thấy phía trên điện nằm của gọi nhỡ, cô giật cả mình. Nhấn vào xem, thì ra là Long Dạ Tước. Anh ta tại sao lại gọi điện thoại cho cô? Có chuyện gì sao? Tôi lạc lạc nghĩ một hồi, cầm lấy điện thoại đến ngoài vườn, gọi vào điện thoại của Long Dạ Tước. Trong phòng họp yên lặng, Long Dạ Tước nhìn điện thoại rang lên, cái tên phía trên làm lông mảy anh nhăn lại, nhưng lại không muốn nhấc máy. Còn phía dưới hội nghị, các giám đốc cao cấp nhất thời đều im lặng, nhìn ông chủ. Lòng dạ tước đợi xuyên si điện thoại vang lên tiếng cuối cùng. Cuối cùng vẫn vớt lấy điện thoại, lạnh lùng bắt máy. Alo. Tôi lạc lạc nghe thấy tiếng của người đàn ông lạnh lùng ở đầu dây bên kia, đứng khựng mấy giây. Cô dùng giọng tò mò hỏi thăm anh ta. Anh vừa rồi, gọi điện thoại cho tôi phải không? Điện thoại của cô là để trang trí à? Giọng nam tức giận chất vấn. Tôi lạc lạc chớp chớp mắt. Không phải chỉ là không nghe điện thoại của anh ta thôi sao? Anh ta có cần phải tức giận đến vậy? Xin lỗi, tôi lúc đó có thể đang bận, không nghe thấy tiếng điện thoại. Có lẽ tối qua tôi bất cẩn nhấn nhầm vào chế độ im lặng. Xin hỏi, anh có việc gì gấp? Tôi lạc lạc chỉ có thể xin lỗi anh ta. Buổi chiều cùng tôi đi giúp bọn trẻ. Anh không phải cũng trên đường về nhà, sao không thuận đường rước luôn đi? Tôi lạc lạc cảm thấy chẳng qua chỉ là công việc của mười mấy phút, cô đâu cần phải đi một chuyến đâu. Nhưng mà đến tai của anh thì vô tình làm tăng cấp độ hoàn hộ của anh. Anh cười lạnh một tiếng. "Sao? Cô có chuyện gì quan trọng, quan trọng hơn cả con của cô sao?" Tô Lạc Lạc nhếch môi, cái người đàn ông này hôm nay uống phải thuốc nổ sao? "Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy anh thuận tiện đón bọn nhỏ về là được, nếu như anh không muốn giúp, tôi có thể gọi điện xe của nhà trường học trở về." Tô Lạc Lạc cũng có chút không vui khẩu khí của anh quá xung đột, lòng dạ tước lúc này tức giận không hề nhẹ. cái người con gái này quả nhiên vì dạ trạch hạo đến con cái cũng bỏ qua một bên, anh nhẫn răng, tôi sẽ đón. được thôi, tôi lạc lạc nói xong cúp điện thoại. người đàn ông trong phòng hội nghị một gương mặt phảng phất tháng ngày mùa đông tam túi, làm cho một đống giám đốc ngồi trong phòng hội nghị đều giật nảy mình im thiên thít. rốt cuộc Ai có bản lĩnh lớn như vậy, làm ông chủ tức đến như thế, mà ông chủ còn nhịn không phát hỏa nữa. Nghe như là đó là người con gái. Lòng dạ tước hít một hơi thật sâu, lạnh léo. Tiếp tục. Trong vườn hoa của dạ trạch hạo, tốt lạc lạc cũng nghiến môi, một khuôn mặt tức giận. Buổi sáng nay, anh ta còn tốt lắm mà, Rốt cuộc chịu bực bội gì rồi, lại còn đủ lên người cô, cô đâu phải là cái bao để anh giả giận. Lúc tôi lạc lạc đi vào trong, ra trạch hạo thấy sắc mặt cô không được tốt, giọng quan tâm dò hỏi một tiếng. Em làm sao vậy? Đừng đề cập. Tôi lạc lạc có chút bất lực mà để điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn cần tôi giúp anh làm gì nữa không? Có thể giúp anh luyện tập đối thoại không? Ơ, tôi có thể sao? Tôi không có kinh nghiệm gì ở phương diện này cả. Tôi lạc lạc bất giác có chút lo lắng nhìn anh. Em chỉ cần đọc ra câu của nữ nhân vật chính là được. Gia Trạch Hạo đưa một phần lời thoại cho cô. Tô Lạc Lạc nhận lấy, ngồi đối diện anh ta, nhìn qua một cái, có chút kinh ngạc, hóa ra đây là một phần lời thoại tỏ tình yêu đương. Tô Lạc Lạc có chút ngại. Tôi... tôi cần phải đọc hả? Ừ, đọc đi. Tô Lạc Lạc chỉ có thể chuẩn bị cảm xúc đọc ra câu đầu tiên. Tô Bạch, chúng ta có thể ở cùng nhau không? và đời này cũng không xa nhau. gia sạch hạo đối diện hơi trầm xuống, cong môi lên cười, âm thanh giọng trầm gọi tả. được. tô lạc lạc rất ái ngại, câu đối thoại sòn gai óc, giống như bọn họ thật sự đang cùng nhau tỏ tình vậy. đọc tiếp đi. gia sạch hạo thúc giục cô. tô lạc lạc chỉ có thể hít một hơi dài, tiếp tục. được. chúng ta phải giống như ông lão bà lão vậy, đầu bạc răng long. Vĩnh viễn không rời xa nhau. Ánh mắt Dạ Trạch Hạo đầy ý cười với sự khuyến rũ và tình cảm sâu nặng. "Ừm, cả đời này cũng không chia lìa." Tô Lạc Lạc nuốt nước miếng tiếp tục, "Vậy anh có yêu em không? Yêu em tới mức nào?" "Rất yêu, đến tận linh hồn." Âm thanh của Dạ Trạch Hạo trầm lắng gợi tình, thấu vào trong đó sự ấm áp giữa tình nhân với nhau. Tô Lạc Lạc nắm lấy quyền kịch bản, Má có chút ửng hồng Hôm nay là đêm cuối cùng của chúng ta Em muốn anh có thể ở cùng em Em muốn anh chứng minh Anh yêu em đến nhường nào Nói xong tôi lạc lạc thầm cạn lời Ai viết cái lời thoại thế này Quá tình cảm giận người Ra Trạch hạo nhìn khuôn mặt màu hồng phấn Bắt đầu có chút nhịn không được mà nói Được Anh sẽ làm em biết được Anh yêu em đến nhường nào Dừng Tôi không đọc nữa đâu Tốt lạc lạc đặt quần kịch bản qua một bên, xoay đầu qua không nhìn anh ta. Già trạch hạo nhìn biểu cảm mực bội của cô, cười lên. Làm sao, đây chẳng qua là lời thoại thôi, cô tưởng thật sao? Tốt lạc lạc quay đầu nhìn chừng anh. Tôi mới không cho là thật. Lần sau, anh để Hạ Dung thay anh đối đáp lời thoại đi. Nói xong, cô đứng dậy. Tôi tối phải về nhà làm cơm, anh tối nay để trợ lý mua đồ ăn đem qua cho anh đi. Gia trạch hạo hô tay, lời nhác nói, không cần, tối nay ăn mì ăn liền là được rồi. Ăn nhiều mì sẽ không tốt được sức khỏe đâu, anh đang lúc thật sự cần dinh dưỡng. Hết cách rồi, anh trừ em ra thì không thích người khác đến nhà. Vậy người thân của anh đâu? Ba anh, mẹ anh đâu? Tôi lạc lạc hiếu kỳ nhìn anh hỏi thăm, tại vì ở cùng anh cũng được một khoảng thời gian, nhưng không thấy người thân nào của anh bao giờ cả. Tôi không có cha, tôi chỉ có mẹ thôi. Mẹ rất ít khi quản tôi. Dạ trạch hạo u sầu nói một câu. tôi lạc lạc từ từ mở to con mắt. Hóa xa anh và bản thân đáng thương, giống nhau. Tuy là cha cô là ai, cô biết. Nhưng mà đó cũng chỉ là giống như không có cha vậy. Người cha lạnh lùng. Cô còn không muốn nhận nữa là... Dạ trạch hạo, ba của anh đâu? Ông mất rồi hả? Tốt lạc lạc ngồi kế bên... Tiếng nói hỏi thăm, dạ trạch hạo nhìn cô lắc đầu. Ông ta còn sống, chỉ là ông ta có nhà có cửa, còn anh chẳng qua là sản phẩm tình một đêm của ông ta thôi. Lòng của tô lạc lạc nặng lẻ thắt chặt, nhìn anh, trong mắt nhiều thêm mấy phần đau lòng và quan tâm. Em gì sao? Nói chuyện của em đi. Dạ trạch hạo đối với cô cũng rất hiếu kỳ, vốn là biết cô và tô ngữ phù có chút quan hệ. Chỉ là vẫn chưa rõ bọn họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Tôi lạc lạc thấy anh thừa nhận thân thế của bản thân. Cô cũng không có gì phải che giấu anh nữa. Cha của tôi là cha của Tô Ngữ Phù. Chẳng qua, ông ta từ lúc tôi còn nhỏ đã không nhận tôi, bỏ mặc mẹ con chúng tôi không hỏi han. Đối với tôi mà nói, tôi thà không cần người cha như vậy. Gia Trạch hạo sốc nhìn cô. Em là con gái của Tô Vĩ Khâm? Tôi Vĩ khâm trong thành phố A này cũng tính là thương nhân có chút danh tiếng. Hai năm trước, tôi Vĩ khâm nhận quản lý tất cả đơn từ điện tử của tập đoàn Long Thị, trong phút chốc trở thành người khổng lồ của ngành công nghiệp điện tử. Vì vậy, Gia Trạch Hạo cũng có nghe qua. Lúc này, nghe thấy tôi lạc lạc là con gái của ông ta, anh ta vô cùng kinh ngạc. Em xem ra là rất hận ông ấy. Gia Trạch Hạo có chút đau lòng nhìn cô. Lúc này, Giữa anh và cô có một loại cảm giác Đồng bệnh tương điền Đều là từ nhỏ Không hề có cha Mất đi một nửa tình yêu thương Tuy nhiên tôi lạc lạc dường như tội nghiệp hơn anh Cha biết cô Ở trên thế gian này Lại lạnh lùng chê bai Tôi hận ông ta Hận ông ta năm đó đối xử lạnh lùng với mẹ tôi Ông ta vốn hy vọng Mẹ tôi đẻ ra một đứa con trai Đáng tiếc sinh ra lại là một đứa con gái Vì vậy ông xem như không có sự tồn tại của đứa con gái này. Vậy mẹ em thì sao? Cũng không tìm ông ta. Mẹ tôi là một người rất lương thiện, bà chưa từng tìm qua ông đòi hỏi gì cả và mỗi tháng chỉ nhận một số tiền cấp dưỡng mà trợ lý của ông ta chuyển vào tài khoản, rất ít, chắc chỉ có một hai ngàn tệ thôi. Mẹ tôi một mình nuôi tôi, không có cách nào đi làm. Lúc đó chúng tôi rất nghèo khổ nhưng mà rất vui tôi lạc lạc như đến cuộc sống khi còn nhỏ, cô ngoại trừ không có cha, tất cả tình yêu của mẹ đều cho cô cả. Mắt của dạ trạch hạo Long Lanh lước. Anh tò mò. Vậy em sao lại sinh ra con của Long dạ tước? Với cuộc đời của em thì cùng một người như anh ta chắc chắn không có điểm gì có thể liên hệ với nhau. Đúng vậy, đây cũng đều là nhờ cả và người cha vô tình, vô nhân tính của tôi. Ông ta ép tôi thay tôi ngữ phủ hiến dâng đêm đầu tiên cho Long dạ tước, thế nên tôi mới trong hoàn cảnh ngơ ngơ ngác ngác bất lực mang thai. Tuy nhiên, tôi không hề hối hận đã sinh ra hai đứa con này. Tôi lạc lạc nói đến cuối cùng là nụ cười mã nguyện trên môi. Ra trạch hạo giận đến nắm chặt nắm đấm lại. Sao ông ta có thể đối xử với em như vậy? Người nhà họ tô quả thật quá đáng, vậy mẹ của em thì sao? Mẹ tôi vào cái đêm mà tôi qua đêm cùng Long dạ tước. Đã qua đời rồi, tôi biết mẹ bệnh rất nghiêm trọng, trong có số tiền đó cũng không nhất định là sẽ chữa khỏi, nhưng tôi không muốn từ bỏ, đến cuối cùng thì số tiền đó trở thành tiền nuôi dưỡng bọn trẻ. Năm đó tôi cũng hận bọn họ lắm, nhưng mà bây giờ sau khi sinh bọn chúng rồi, bọn trẻ tự nhiên thiên sứ vậy, cuộc rửa nỗi hận trong lòng tôi, tôi không muốn đi hận nhiều người như vậy nữa, mệt lắm, tôi chỉ muốn các con vui vẻ trưởng thành mà thôi. Tô Lạc Lạc nói đến đây, ánh mắt cô nhìn chầm chầm dạ trạch hạo, nguyền miệng cười. Bây giờ tôi rất vui vẻ, đá quảng hết những chuyện này qua một bên. Dạ trạch hạo bất ngờ nắm tay cô. Lạc Lạc, em có đồng ý ở cùng với anh không? Anh đảm bảo cả đời này sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ không để em phải chịu khổ, chịu mệt, chịu tổn thương nữa đâu. Tô Lạc Lạc ngây người ra vài giây, cảm nhận sức mạnh và sự ấm áp truyền đến từ bàn tay, Tôi lạc lạc biết anh ta nói ra câu này có thể là vì tội nghiệp thân thế của cô. Dạ trạch hạo, cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Trải qua cuộc đời của mẹ tôi rồi, tôi không muốn kết hôn nữa. Tôi tin anh không phải là loại người như ba tôi, chỉ là tôi chỉ muốn sống một mình thôi. Tôi lạc lạc nói xong, rút bàn tay ra. Tôi lạc lạc quay đầu nhìn anh. Vậy anh thì sao? Anh biết ba anh đang ở đâu không? Anh có dự định đi tìm họ không? Gương mặt dạ trạch hạo càng lại, anh ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu. Tôi biết ông ta là ai, nhưng mà tôi không biết có nên đi nhận ông ta không, vì ông ta không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi lạc lạc hơi mở to mắt. Anh biết ông ta là ai sao? Đương nhiên, dạ trạch hạo cười tự mỉa mai. Bây giờ ông ta quyển cao chức trọng, gia đình hạnh phúc. Tôi không chắc là sự xuất hiện của tôi sẽ mang đến kinh ngạc gì cho ông ta. Có lẽ ông ta hoàn toàn không muốn biết đến tôi đâu. Tôi lạc lạc nghe anh nói vậy, chỉ muốn an ủi, nhưng lại không biết phải nói gì. Vậy, anh tính sẽ làm gì? Anh không biết. Ngày trước, anh có oán hận, bây giờ gặp được em. Anh hình như có nhiều hy vọng và mong muốn hơn đối với cuộc sống. Dạ trạch hạo không hề né tránh mà nhìn thẳng vào cô, bày tỏ tình cảm của mình. Tim tôi lạc lạc thắt lại. Cô có chút tự làm khó cho mình Lại buồn cười hỏi Anh thích tôi sao? Già trạch hạo gật đầu Ừ, thích Em là người đầu tiên mà anh thích đấy Tôi lạc lạc cười ra tiếng Nhưng tôi có con rồi Anh không để tâm Anh cũng rất thích hai đứa con của em Anh nguyện nuôi chúng nó trưởng thành Làm ba mới của bọn trẻ Già trạch hạo không hề có sự chê vai Trong ánh mắt Ngược lại lại toát ra sự vui mừng Tôi lạc lạc nhìn anh Nhất thời không biết phải nói gì. Tôi không rời khỏi bọn trẻ được, còn Long Dạ Tước cũng tuyệt đối không cho phép tôi dẫn bọn trẻ đi. Thế nên, Dạ Trạch Hạo, cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng mà anh vẫn cứ nên tập trung vào những cô gái khác đi. Vậy em có nghĩ rằng sau này Long Dạ Tước sẽ lấy cô gái khác không? Lỡ như anh ta tìm mẹ kế cho bọn trẻ, em còn có thể ở nhà anh ta không? Dạ Trạch Hạo phân tích tương lai dùm cô. Cô lạc lạc thật sự chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Cô lắc đầu. Tôi không biết. Nếu như anh ta cầu hôn em, em sẽ gả cho anh ta chứ? Gia trạch hạo nhìn cô chầm chầm. Cô lạc lạc lại ngây người. Những chuyện này cô đều chưa từng nghĩ đến. Gia trạch hạo lại có thể nhạy bén và sắc bén đề cập đến vậy. Cô tiếp tục lắc đầu. Là không biết hay là không thể? Đêm đó năm năm trước, anh ta có lưu lại ấn tượng tốt cho em không? Gia dạch hạo không ngờ bắt đầu có chút đen tuông, anh có thể không quan tâm bây giờ, cô không phải là trinh nữ, nhưng anh lo lắng trong tim cô còn tình cảm với lòng dạ tước. Dù gì long dạ tước bất luận, là về thân hình hay gương mặt, dường như đều có ưu thế và hấp dẫn hơn cả anh, gương mặt nhỏ có tốt lạc lạc biến sắc. Đêm đó, vào năm năm trước, đối với tôi, đó là một cơn ác mộng, Gia trạch hạo ngây ra. Nếu đã như vậy, em còn có thể chấp nhận anh ta sao? Dĩ nhiên là không thể. Lần này, tôi lạc lạc rất chắc chắn và kiên định, và trạch hạo thở phào. Nói vậy thì anh vẫn còn cơ hội. Vào lúc này, điện thoại của tôi lạc lạc lại vang lên, cô vội cầm túi lên xem, vẫn là của Long dạ tước. Alo, cô có chút lánh đạm nghe điện thoại. Ở nhà hình như hết thức ăn, một lát tôi qua đón cô. Đi đón con xong thì chúng ta đi siêu thị Mua chút thức ăn Đầu dây bên kia Âm thanh của Long dã Cước đã không còn sự giận dữ bàn hãy Bình tĩnh hơn rất nhiều Tôi lạc lạc ngấm nghĩ Hình như thật sự là hết thức ăn rồi Cô cắn môi Được, anh qua đây đi Cô ở đâu Tôi ở nhà dạ trạch hạo Anh ấy bị thương Tôi ở đây chăm sóc anh ta một lúc Tôi lạc lạc nói thẳng với anh ta Lòng dạ tước ở đầu dây bên kia im lặng đi một lúc. Được thôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Tôi lạc lạc cúp máy, nhằn chán. Nghĩ đến bàn máy, anh đem cái giận với người khác đổ cả lên đầu cô là cô lại thấy bực bội. Còn trong phòng làm việc của tập đoàn Long Thị, sau khi bỏ điện thoại xuống, lòng dạ tước hắt ra một hơi. Rõ ràng là giận cô vì chạy đến nhà của dạ chạy cao. Nhưng mà vừa nãy làm việc, Cả đầu anh đều là hình ảnh của cô, khiến anh không thể nào tập trung được. Sau khi nghĩ trước, nghĩ sau vài lần, anh vẫn tìm ra một cái cớ, muốn đón cô ra khỏi nhà của dạ trạch hạo. Không ngờ rằng cô lại rất thành thật, Gia trạch hạo bị thương rồi sao, nghiêm trọng đến mức nào, cô gái này chăm sóc người khác rất giỏi. Hơn nữa, cái biểu hiện dáng vẻ của cô khi chăm sóc người khác, khiến người đối diện vô cùng dễ động lòng, chết tiệt. Anh nhất định phải nhanh chóng đón cô ta ra khỏi nhà dạ Thạch hạo. Nói xong, Long giã tước nhanh chóng lấy thỉa khóa ra phía xe, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Nửa tiếng đồng hồ, xe của Long giã tước trực tiếp chạy đến trước cửa nhà của dạ trạch hạo. Anh gọi điện thoại cho tôi lạc lạc. Chưa đến hai phút, tôi lạc lạc từ cái cửa nhỏ mà bước ra. Cô mở cửa xe ngồi vào trong. Cô vẫn cảm thấy người đàn ông này phát ra khí áp cực thấp. Thần kinh của cô cũng bất giác thắt chặt lại mấy phần, xoay đầu ra nhìn anh. Anh hôm nay làm sao đấy? Ai làm anh giận hả? Lòng giã tước thấy cô còn dám hỏi, ánh mắt lạnh la giá soi vào người cô. Chử cô ra, còn có ai có bản lãnh làm cho tôi tức giận? Tôi lạc lạc bất giác, chớp chớp mắt. Có chút cảm giác vô tội mà nhìn anh. Tôi làm gì mà anh giận? Cô Toàn không có chuyện là thích chạy qua đây làm cái gì? Không lẽ cô không biết cô nam quả nữ ở cùng nhau rất nguy hiểm hay sao? Lòng dạ giã tước có chút tức giận lạnh lùng một tiếng. Tôi lạc lạc nghe thấy vậy, ngược lại mà thấy tức cười. Ý của anh là nói dạ trạch hạo sẽ đối với tôi như thế nào à? Vậy anh hoàn toàn có thể yên tâm, tôi và anh ta chỉ là chăm sóc giữa bạn bè mà thôi. Lòng dạ tước nhìn cô, thật sự có chút cản lời, nhưng ngữ khí lại là cảnh cáo. Sau này không được phép chạy đến đây nữa, nếu như để tôi nhìn thấy một lần nữa, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài. Tôi lạc lạc cho mày nhìn anh. Anh có thể nào nói lý lẽ được không? Tôi và dạ trạch hạo kết giao bạn bè thì dính sáng gì đến chuyện của anh. Sau này tôi và cô sẽ thường xuyên ra vào một số trường hợp. Người ngoài sẽ tự động cho rằng cô là cô gái của tôi, tôi không hy vọng danh tiếng của cô bị vấy bẩn. Lòng dạ tước quay đầu trừng mắt nhìn cô. Cô nói, có dính dáng gì đến tôi không? Tôi lạc lạc nhất thời, bị nói đến nỗi cứng họng câm như hến. Cô nghiến môi, nhỏ tiếng mà phản bác. Ai có thể nghĩ tôi là người con gái của anh? Không bằng không. Người ta chắc chắn không nói đâu. Long giã tước hít mắt, đột nhiên có một ý tưởng hiện ra trong đầu. Đến trước cửa trường học, Long giã tước nói với cô. Cô vào trước đi, tôi gọi điện thoại một chút tô lạc lạc đẩy cửa xuống xe, que thẻ đi vào trong trường học, Long Dạ Tước cầm điện thoại, gọi cho trợ lý sở nghiêm. Tôi muốn anh lập tức đến cửa của trung tâm mua sắm ở khu nhà tôi giúp tôi làm một việc. Gọi xong điện thoại, Long Dạ Tước nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, góc miệng nhuẹn một ý cười. Ngày mai, người con gái này sẽ nhìn thấy cô và anh là mối quan hệ gì? Long Dạ Tước đi vào cửa trường học, cửa hay đụng phải Tốt lạc lạc, mỗi tay dẫn một đứa đi ra. Ba, ba hôm nay rất đẹp trai. Tô Tiểu Hinh không quên khen ba. Lòng dạ tước nguyện miệng cười. Thật không? Dạ, ba là người đàn ông đẹp trai nhất mà con thấy. Em rõ ràng lúc trước nói anh là người đẹp trai nhất em thấy qua. Tô Tiểu Sâm kế bên có vẻ không phục. Tô Tiểu Hinh lập tức giả làm mặt xấu. Đó là lúc trước chúng ta còn chưa tìm thấy ba. Bây giờ trong tim của em, ba là đẹp trai nhất. Yên tâm đi. Tiểu Sâm sau này lớn lên cũng sẽ đẹp trai thôi. Tô Lạc Lạc an ủi con trai. Long Dạ Tước kế bên nghe vậy, vuốt ve cái đầu nhỏ của con trai. tướng mạo không quan trọng, quan trọng là phẩm đức và cách làm người. Dạ. Tô Tiểu Sâm lập tức nghe dạy. Tô Lạc Lạc vất giác nhìn cách anh một cái khen ngợi, xem ra anh ta vẫn là có cách dạy con. Từ trong trường học đi ra, cả đoàn người đi đến cửa của trung tâm mua sắm. Long Dạ Tước lúc dừng xe nhìn thấy ở phía không xa là trợ lý của anh, sở nghiêm đang làm động tác ok với anh. Long dã tước xuống xe, dắt theo con gái, tôi lạc lạc dắt theo con trai, cả gia đình hướng đến cửa ra vào trung tâm mua sắm. ở khu vực mua sắm, tôi lạc lạc đầy một chiếc xe đẩy để hai đứa nhóc vào trong, cũng để tránh cho bọn chúng chạy lung tung lạc mất. Long dã tước đẩy chiếc xe đẩy, nhìn thấy tôi lạc lạc đang chọn cải anh lập tức đi đến gần cô tôi lạc lạc xoay đầu, đôi môi đỏ trực tiếp quét qua má anh. Cô lập tức kinh hãi mà che lại miệng. Anh ta không việc gì, sao lại đến gần làm gì vậy? Lòng dạ tước nheo mắt, giọng nói trầm ấm rơi vào tay cô. Muốn hôn tôi đến vậy, tối nay về để cô hôn cho đã. Không thèm. tôi lạc lạc đỏ cả mặt mà phản bác. Lúc này, lòng dạ tước đột nhiên quảng tay lên vai cô, thân mật cực kỳ, đôi môi mỏng. Hôn lên mái tóc cô một cái. Thật là thơm. Anh cười khen một tiếng. Anh, xin tự trọng một chút. Tôi lạc lạc nhẹ nhàng đẩy anh ra. Còn hai đứa trẻ trên xe đẩy, trong tay mỗi đứa cầm một bao đồ ăn vặt mà bọn nó thích ăn, đang đùa dưỡng với nhau. Vì vậy không hề phát hiện khoảnh khắc thân mật của ba và mami. Nhưng mà kế bên cạnh có một người đàn ông cầm điện thoại, đã chụp lại cái cảnh đó, chỉ là... Người chụp lén Sở Nghiêm có chút không dám tin vào mắt mình, hóa ra ông chủ mới là người bị cự tuyệt. Hèn chi cần anh ta giúp anh chụp lén. Tô Lạc Lạc phát hiện có chút kỳ quái, hôm nay người đàn ông này dường như đặc biệt gần gũi với cô, toàn là đứng rất gần, hơn nữa làm không ít những động tác thân mật, hơi làm phiền cô, giúp cô chỉnh lại tóc tai, lại còn nói cả gần tai cô nữa, làm cho cô lúc mua rau cải, khuôn mặt cứ đỏ lên. Cũng may, hai đứa trẻ không phát hiện, khi bọn chúng ở khu thương mại rất dễ bị đồ ăn và thu hút ánh nhìn. Lúc tính tiền, thẻ tín dụng của Long Dạ Tước được đưa ra nhanh hơn cô một bước. Tô Lạc Lạc cũng không dành trả, cô đẩy bọn trẻ qua một bên chờ đợi. Một nhà bốn người đi về phía xe. Tô Lạc Lạc đang nấu cơm, hai đứa nhóc ở trong nhà nhi đồng chơi đồ chơi. Long Dạ Tước ngồi trong thư phòng của anh, gọi điện thoại cho trợ lý. Ông chủ... Tôi đã gửi ảnh chụp màn hình đến hộp thư của ngài. Ngài cảm thấy có hài lòng không? Nếu như có thể được, tôi lập tức giao cho nhà báo mà tôi quen biết, để bọn họ ngày mai báo cáo ra ngoài. Lòng dạ tước mở hộp thư ra, chỉ thấy bên trong là hình ảnh chụp được, đều là khoảnh khắc thân mật của anh và tôi lạc lạc, không hề có một tấm hình nào của bọn trẻ. Từ trong hình, có thể cảm nhận hai người như là một cặp đôi tình nhân thân mật đang đi dạo siêu thị. Tuyệt đối đủ là người khác tin rằng bọn họ đang ở cùng nhau. Được, dùng những tấm hình này, trang bìa nhất định dùng loại lớn nhất. Được ạ, tôi đi làm ngay. Long giả tước cúp điện thoại, nhìn thấy tấm hình, đặc biệt là tấm hình tôi lạc lạc nghiêng người hôn anh, rõ ràng hiển thị biểu cảm cô yêu anh ta, miệng anh nhoèn cười, nụ cười hài lòng. Ngày mai, sau khi cái chuyện này được loan ra, anh sẽ có lý do mệnh lệnh cô dẩn xa người đàn ông đó một chút. Một tiếng đồng hồ sau, tôi lạc lạc nấu xong bữa tối, khả năng nấu nướng của cô không tệ. Hai đứa trẻ ăn cơm cũng rất ngoan. Từ khi hiểu chuyện thì bắt đầu thi thố xem ai nhanh hơn, ai giỏi hơn, hoàn toàn không cần phải bận tâm. Đột nhiên, tôi tiểu sâm nhìn Long giã tước ở phía đối diện, cười hít mí. Ba, đừng quên lời thỏa thuận của chúng ta đấy. Thỏa thuận gì vậy? Tôi tiểu hình hiếu kỳ. Đây là bí mật. Bí mật chỉ của anh và ba biết thôi. Em cũng muốn biết. Không thể nói cho em biết được. Tôi tưởng sâm không muốn nói cho em gái nghe. Nếu không cô bé sẽ nói cho mẹ biết. Cái chuyện này sẽ mất vui. Lòng dạ tước đương nhiên biết chuyện con trai chỉ là chuyện gì. Anh tự tin cười. Yên tâm, bà sẽ làm được. Một tháng nha. Tôi lạc lạc vừa ăn cơm, vừa nhìn ánh mắt giao hữu giữa con trai và lòng dạ tước. Có chút tò mò. Con trai và anh ta có bí mật gì không thể bật mí, vì Tô Tiểu Sâm không nói cho Tô Tiểu Hinh nghe, khiến con bé không vui vào buổi tối. Trước khi đi ngủ, Tô Lạc Lạc cho nhóc con một cái kẹo sô-cô-la mới dỗ bé con vui lên được. Mỗi buổi tối, đúng giờ, hai đứa nhỏ lên giường, thời gian sau đó sẽ trở nên vô cùng im ắng. Tô Lạc Lạc về đến phòng, chưa thấy vừa ngủ, trong đầu nghĩ khá nhiều chuyện, nghĩ đến chuyện sau này. Lòng giáp dứt chắc chắn sẽ không vui, vì hai đứa con mà cả đời không kết hôn. Nói không chừng, anh sẽ rất nhanh gặp được người con gái phù hợp, bất luận anh ta lấy người như thế nào, cô tin rằng anh vẫn sẽ để tâm đến sự tồn tại của hai đứa con. Tôi lạc lạc nghiêng người, thở một hơi dài. Vậy phải làm sao? Cô thật sự không muốn bọn trẻ có một người mẹ kế. Cứ thế suy nghĩ, vẫn chưa nghĩ ra cái gì thì cô đã mơ hồ ngủ say mất. Sáng sớm tô lạc lạc vẫn còn say giấc thì bị một cuộc điện thoại làm cho tỉnh. Cô cầm điện thoại lên xem. Mới 7 giờ sáng thôi mà. Nhà đầu hạ thấm làm gì mà gọi điện phá cô sớm vậy? Lạc lạc dậy chưa? Nhà đầu thối. Cậu kín miệng thật đấy. Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tớ. Để tớ phải biết thông qua tin tức trên mạng. Cậu quả là không có lương tâm. Hạ thấm mở đầu dây bên kia trách móc. tô lạc lạc bây giờ còn hoàn toàn chưa biết xảy ra chuyện gì. Cô cầm điện thoại Như đang nói mớ vậy, hỏi hạ thấm. Cậu đang nói cái gì đấy? Không phải chứ. Tin đồn của cậu với lòng dạ tước đã lan khắp nơi, cậu còn ở đó mà giả ngơ. Tôi lạc lạc tức khắc bị cái tin xét đánh này làm cho giật mình, cô vội ngồi bật dậy. Cậu nói cái gì? Tớ và anh ta, có tin đồn gì cơ? Sao lại không có? Hơn nữa, cậu còn hôn anh ta ở chốn đông người. Các cậu làm vậy là ngược đãi đứa độc thân như tớ đấy. Tô lạc lạc cả gương mặt bất ngờ Cô vội bấm loa ngoài Sau đó lên mạng tìm kiếm tên của Long Dạ Tước Trong phút chốc Vừa nhìn vào 10 bản tin Đều là Phú Hào Long Dã Tước Lộ bạn gái bí ẩn Ngọt ngào cùng đi mua sắm Bạn gái thuần khiết xinh đẹp Thể hiện tình cảm dưới hình thức mới Tôi lạc lạc bấm vào bản tin trên cùng Khi nhìn thấy mấy bức hình đó não cô ong lên Trời đất Sao lại là hình đi siêu thị với anh ta hôm qua Hơn nữa Lại có một tấm cô không cẩn thận, quay đầu hôn chúng anh nữa. Trong đó còn không quên chụp cả ảnh. Anh ôm lấy cô, bị anh, giúp chỉnh lại đầu tóc. Và tốt lạc lạc nhìn ảnh mới biết, biểu hiện lúc đó của bản thân, có thể gọi là e thẹn lắm. Hoài trời đất, lần này là hiểu lầm to rồi. Cái thể loại truyền thông vô lương tâm gì mà lại đi theo dõi và chụp lén bọn họ như vậy? Tô lạc lạc động não. Lòng dạ tước không phải là người... Không thích tin đồn nhất sao? Một lát, nói cho anh ta biết cái tin này. Dựa vào sự giàu có và quyền thế của anh, thì nhất định sẽ rất nhanh là dập được cái tin này trên mạng thôi. Tôi lạc lạc nhanh chóng bước xuống giường, mặc quần áo xong là đến trước cửa phòng của Long Dạ Tước. Cô thấy trong phòng không một bóng người, liền biết ngay anh đi đâu, nhất định là trong phòng tập thể hình. Anh ta bình thường đã thích tập luyện, đây đúng là một thói quen tốt. Tôi lạc lạc chạy ngay lên phòng tập thể hình trên lầu ba. Quả nhiên tìm thấy anh ta đang chạy trên máy chạy bộ, toàn thân chỉ mặc một cái quần ngắn màu đen dài đến gối, tay trái còn băng bó, thân hình anh ta đẹp đến người khác nhìn, làm muốn chảy máu mũi ngay. Tôi lạc lạc nghĩ đến bọn trẻ cũng sắp tỉnh, cô nhất thiết phải báo cáo chuyện này ngay cho anh ta trước khi ra ngoài. Này, có thể nói chuyện không? Tôi lạc lạc đứng ở bên cạnh máy chạy bộ, cẩn thận nở nụ cười lên tiếng. Lòng giã tước chạy chậm, chậm lại, anh cầm lấy chiếc khăn bông mà lau mồ hôi. Gương mặt toát ra, hơi hướng của hormone, môn nhìn thẳng vào cô. Tô lạc lạc tức khắc thấy hơi thỏ bị khó khăn. Chuyện gì? Lòng giã tước vừa cầm nước vừa nhìn cô. Anh không phải là người rất xem trọng danh tiếng sao? Sáng nay... Không biết nhà báo vô lương tâm nào đã viết tin đồn tình cảm về chúng ta, tôi dĩ nhiên không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, thế nên anh có thể cảnh cáo cái tỏa soạn đó, kêu họ xóa tin đồn về chúng ta đi được không? Lòng dạ tước thấy cô cầm điện thoại lên, anh nói chậm rãi, đưa cho tôi xem. Tôi lạc lạc vội đưa cho anh, đồng thời nói. Chụp lén hình tối qua của chúng ta đi dạo siêu thị, mà con chỉ chọn những tấm hình dễ khiến người khác hiểu lầm thôi. Thật đúng là quá xấu xa mà. Tô Lạc Lạc ở bên cạnh giận đến nắm chặt nắm đấm lại. Cuộc sống của cô một lần, rồi lại một lần bị người khác làm phiền. Long dạ tước hít mắt, ngắm xong mấy tấm ảnh, và cả những tiêu đề đầy tình cảm và bắt mắt kia, anh đưa điện thoại lại cho Tô Lạc Lạc. Để bọn họ viết đi. Dù gì, đối với tôi... Cũng không có ảnh hưởng gì cả. Lòng dạ tước nói rất bình thản, tính là không quan tâm. Tô lạc lạc kinh ngạc. Đây không phải là kết quả mà cô muốn, cô vội thỉnh cầu. Anh kêu người xóa đi mà, cái chuyện không có thực này, cứ chuyển tới truyền lui, cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cô để tâm đến thế làm gì? Sắc mặt lòng dạ tước hiện ra chút không vui. Tô lạc lạc ngây ra một lúc, vì đây là bài báo không chính xác. Tôi đâu phải là bạn gái của anh đâu. Bây giờ, lại bị bọn họ viết thành tôi là bạn gái của anh rồi kìa. Lại còn vẽ ra câu chuyện là sắp có tin kết hôn nữa. Thật cạn lời mà. Sắc mặt của Long giả tước u ám đi vài phần. Anh cầm bình nước và khăn lông, không tính đoái hoài đến cô nữa. Tôi lạc lạc thấy anh ta sắp đi, vội đi theo, lại nói. Long giả tước, anh kêu người xóa đi cũng được không? Thần hình to lớn ở phía trước dừng lại. Bất ngờ quay đầu nhìn cô. Nếu cô đã cầu xin tôi, vậy được thôi, cô phải trả ơn tôi một cái gì đó. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn cô bắt đầu từ hôm nay, triệt để rời khỏi thế giới của dạ trạch hạo. Sau này, bất luận anh ta bị thương hay là xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không được gặp anh ta, không được quan tâm anh ta nữa. Cái này, tôi lạc lạc hơi ngơ ra, anh ta yêu cầu hơi quá đáng. Bên cạnh anh ta có nhiều người quan tâm chăm sóc đến vậy. Cô còn chen vào làm gì? Nếu cô không đồng ý sau này những chuyện liên quan đến chúng ta ở trên mạng tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Tôi lạc lạc cắn môi nhất thời cũng có khó chọn lựa nhưng ngẫm lại ra trạch hạo với cái tính tình khó chiều lại bất cần đời như vậy cô lại có chút lo lắng Sao? Không đồng ý à? Long dạ tước không ngờ cô lại không coi đề nghị của anh ra gì Thôi được rồi Anh không để tâm, vậy cũng không để tâm nữa vậy, để bọn họ đồn đi. Tôi lạc lạc phồng má lên, cô vừa nói dứt lời, bất ngờ người đàn ông trước mặt đẩy cô dựa vào bức tường trước mặt, âm thanh trầm thấp giận dữ vang lên. Cô để tâm đến anh ta như thế sao? Tôi lạc lạc tức khắc hô hấp có chút khó khăn, một mùi hormone môn nam nồng nạc rồn tối, khiến mặt cô hơi ửng hồng, cô đẩy anh ta ra, có chút nổi giận. Anh buông tôi ra.